Vậy, vậy làm sao sẽ khô héo nhiều như vậy cây đảo? Bởi vì ta nếu như hóa hình thành công, vậy những này cây đảo liền sẽ trở thành không có linh linh căn Cho nên ta nghĩ, cùng lãng phí ở nơi này, không bằng đem linh căn tất cả linh lực tất cả rót vào sư phụ ngươi trong thân thể. Như vậy chẳng những có thể lấy cam đoan sư phụ ngươi nhục thân bất hủ, hơn nữa còn có thể đem nhục thân biến thành một linh chi thể. Mà lại bởi vì kêu đóa thần kỳ hoa nhỏ, sư phụ ngươi có thể hoàn toàn hấp thu cái này bản đảo thụ tiên thiên linh lực đâu. À, vậy cái kia, vậy ta sư phụ hắn có thể hay không sống tới? Cái này ta không biết, bởi vì sư phụ ngươi linh hồn cũng không tại nhục thân bên trong. Phương pháp của ta chỉ có thể đem sư phụ nhục thân cường hóa, nhưng lại không có cách nào phục sinh hắn. Bất quá nếu là ngươi có thể tìm tới thượng cổ thần khí thất bào rượu soát cây, ta nghĩ, vẫn là có rất lớn khả năng để ngươi sư phụ phục sinh. Mà lại, khi đó khẳng định lại so với hiện tại càng mạnh. Nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng chư bắt giới. Không nghĩ tới phàm hình lại còn có phương pháp để sư phụ phục sinh. Một máy mắt, chứ bắt giới trong lòng giấy lên hừng hực ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có khả năng, chỉ cần có một phần vạn khả năng để sư phụ phục sinh, coi như để cho mình lên núi đao xuống biển lửa chính mình cũng nguyện ý thất bảo rượu soát cây phải không? Chỉ cần ngươi còn tại bàn cổ giới, ta liền có thể tìm tới ngươi. Sau đó phục sinh sư phụ. Tràn ngập tuyệt vọng hai mắt, chậm rãi ngưng tụ lại hy vọng chi quang. Phạm Hinh nhìn ra chư bát giới lúc này vội vàng tâm tình, khẽ thở dài nói, bát giới, ta không sao. Ta tin tưởng nộ không không biết dễ dàng chết như vậy. Hắn là anh hùng, anh hùng làm sao sẽ chết đâu. Cho nên ngươi đi đi, đi tìm thất bảo diệu thụ, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nói xong, cây đào nhỏ bên trên bỗng nhiên bay xuống tiếp theo cái lá cây, chậm rãi rơi xuống chư bát giới trên trán sau đó tan vào trư bát giới thần thức chi hải bên trong. Mang theo mảnh này lá cây. Ta liền có thể cảm thụ chỗ ở của ngươi. Ngươi muốn là gặp được nguy hiểm, ta liền có thể cảm thụ được, liền sẽ đi cứu ngươi. Bát Giới, ngươi nhất định phải cẩn thận. Gật đầu đáp ứng sau đó, Trư Bát Giới liền trực tiếp rời đi, bay đi Tây Thiên Linh Sơn. Thất Bảo Diệu soát cây, Trư Bát Giới biết, chính là thượng cổ linh bảo, chuẩn đề đạo nhân chi vật. Cho nên chư Bát Giới suy đoán Thất Bảo Diệu Suất cây Phật Môn người hẳn là sẽ biết một ít. Khi Trư Bát Giới khắp thế giới tìm Thất Bảo Diệu Suất cây thời điểm, Nhướng mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ nhưng cũng về tới bản cổ giới. Sau đó hai người chia ra hành động, hồng quân lão tổ đi chỉnh hợp đạo gia còn xót lại người, trở lại thiên đình đồng thời cùng một chỗ tìm kiếm chân giới thiên bi. Mà nhướng mày đại tiên thì là đi Tây Thiên Linh Sơn, dự định lấy bản thân thủ đoạn thông thiên cưỡng ép thu phục Phật môn đám người, để bọn hắn vì chính mình tìm kiếm chân giới thiên bi. Hiện tại bàn cổ giới, nửa bước đại đạo cương giả, không tính nhướng mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ. Đoán chừng cũng chỉ có trận chiến cuối cùng thời điểm đảo tàu Khương Tử Nha, tiếp dẫn đạo nhân cùng lục gáp đạo quân. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ khẳng định cũng là lợi dụng thiên đạo lực lượng, mới có thể tại thiên ngoại thiên tri bên trong nhanh trong xé rách không gian, từ đó đào tàu. Mà thánh nhân cảnh giới, loại trừ trừ bắt giới, còn có trận chiến cuối cùng trước đó, tại Tôn Ngộ không tiếp nhận 9 ngày hủy diệt thần lôi thời điểm bị côn bằng cứu đi Trúc Long, đúng, còn muốn tăng thêm huyện yêu tộc tộc trưởng mộng quy cùng linh mục tộc tộc trưởng một cảnh tịch Nhưng là coi như lại nhiều thánh nhân cảnh giới, tại nửa bước đại đạo cường giả trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Sở dĩ nhướng mày đại tiên cùng hồng quân lão tổ không có ngay đầu tiên đi diệt hai người này, chỉ sợ là căn bản cũng không có để vào mắt. Cho nên nói, hiện tại bàn cổ giới thế cục, hoàn toàn là đạo gia một nhà độc đại. Năm vị nửa bước đại đạo cường giả, mặc dù trong đó ba người bị trọng thương không biết chạy tới chỗ nào dưỡng thương, nhưng là chỉ cần bọn họ bất tử, đó chính là đạo gia chiến lược mạnh mẽ nhất. Cho nên mặc dù đạo gia bị tôn ngộ không phản công thiên đỉnh thời điểm đánh cho quân lính tan giã thương vong thảm trọng, nhưng là chỉ cần có mấy vị này nửa bước đại đạo cường giả tại, cái kia đạo nhà liền vẫn chưa hết. Tương phản, yêu tộc cùng Phật môn, thì là triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ, địa tạng vương Bồ Tát, là Phật môn duy nhất thánh nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này người thắng cuối cùng, là đạo gia. Không có nửa bước đại đạo cường giả ngăn được, toàn bộ bản cổ giới có thể nói hoàn toàn là đạo gia một nhà độc đại. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, vậy bọn hắn cuối cùng tuyệt độ sẽ trưởng thành vì bản cổ giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Cái khác bất kỳ thế lực nào đều không thể cùng sánh vai. Mà lại bởi vì hàng Nga đồng thời không có đem Phật môn cùng yêu tộc triệt để diệt tuyệt, cho nên hồng hoàng cổ giới người cũng vô pháp cảm giác được bản cổ giới biến động, bởi vậy cũng sẽ không phái người đến đây viên thủ. Có thể nói, hàng Nga chiêu này đem bản cổ giới triệt để nạp làm vật trong lòng bàn tay. Từ nay về sau, lại không người có thể uy hiếp được nàng cũng chính là không cách nào huy hiếp được thiên đạo. Nhưng là đây hết thể tiền để, là tìm tới chấn giới thiên bi. Lúc này, 6 đại thần quốc, hoàng tuyển quốc gia, vũ trụ mênh mông bên trong, tất cả thế giới đều là chia làm 3 loại. Tiểu thế giới, trung cấp thế giới cùng cao cấp thế giới. Bàn cổ giới liền là tiểu thế giới, mà hồng hoang cổ giới thì là cao cấp thế giới. Trong vũ trụ, mỗi một cái cao cấp thế giới đều sẽ thông trị số lượng không giống nhau trung cấp thế giới. Sau đó trung cấp thế giới đồng thời thống trị số lượng không giống nhau tiểu thế giới. Bình thường tới nói, cao cấp thế giới người, cực ít sẽ đi tiểu thế giới, trừ phi là loại kia mới đản sinh hoặc là xuất hiện siêu cấp cường giả tình huống dưới, cao cấp thế giới mới có thể phái người hạ giới. Bình thường tình huống, tiểu thế giới tất cả tình huống, trung cấp thế giới liền hoàn toàn có thể trường quản. Nhưng là tại cái này ba đẳng cấp thế giới bên ngoài, còn có kia 6 đại thế giới đặc thủ, được xưng 6 đại thần quốc. Cái này sáu đại thần quốc là thuộc về cái vũ trụ này đẳng cấp cao nhất thế giới, mà lại mỗi một cái thế giới đều sẽ bị một quốc gia hoàn toàn thống trị. Cao cấp thế giới cùng sáu đại thần quốc không thuộc về lệ thuộc quan hệ, nhưng lại vậy chưa từng sẽ vô cớ xâm phạm. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ trong vũ trụ, cao cấp thế giới số lượng rất ít, chỉ có chỉ là 10 cái, mà trung cấp thế giới thì có gần vạn, tiểu thế giới thì nhiều nhiều vô số kể. Sáu đại thần quốc loại trừ hoàng tuyển quốc gia, còn có một chỗ tên là vạn thần điện thế giới. Mà còn lại bốn đại thần quốc thì một mực thập phần thân bí, ngoại nhân chỉ biết là có 6 đại thần quốc, còn lại bốn nước kêu cái gì, ở nơi nào, thì hoàn toàn không biết. Mà chỉ có số rất ít chân chính người cầm quyền mới có thể biết, vì cái gì 6 đại thần quốc địa vị sẽ như thế chi cao, thậm chí một cái thế giới lực lượng liền có thể chống lại thống lĩnh vô số tiểu thế giới cùng rất nhiều trung cấp thế giới cao cấp thế giới. Bởi vì, 6 đại thần quốc, mỗi một cái thế giới hoặc là quốc gia bên trong, đều có một khối trấn giới thiên bi. Mà lúc này sáu đại thần quốc một trong hoàng tuyển quốc gia bên trong, liền nên đón một vị mang theo trần giới thiên bi lạ lâm khách đến thăm. Chỉ bất quá vị này xa lạ khách đến thăm, thực lực lại là thế giới này thấp nhất. Cao cấp thế giới cùng sáu đại thần quốc bên trong, tất cả mọi người thực lực đều dùng một loại tên là văn phương thức tới biểu thị. Thực lực thấp nhất người, xưng là một văn, mà căn cứ chức nghiệp phân chia, thì chia làm một văn đạo sĩ, cũng chính là dựa vào đủ loại pháp thuật tới công kích, một văn huyện sĩ sử dụng đủ loại huyền thuật tới công kích hoặc là mê hoặc, một văn đấu sĩ, dựa vào quyền cước hoặc là binh khí tiến hành cận thân vật lộn người. Loại trừ cái này tam trung bên ngoài, còn có đủ loại muôn hình muôn vẻ chức nghiệp, nhưng là đồng dạng thấp nhất đều là một văn, sau đó tối cao vì Cửu Vân. Đến mức làm sao phân biệt một người thực lực cao thấp, có 3 loại biện pháp, thức thứ nhất căn cứ đối phương tán phát khí thế tới cảm giác, đẳng cấp cao người có thể tùy tiện cảm giác được đẳng cấp thấp người thực lực cảnh giới. Loại phương pháp thứ 2 Đại đa số người cũng sẽ ở trên quần áo từ kẻ thống trị thành lập khảo nghiệm thực lực tổ chức cho theo lên đạo văn. Một văn ngay tại trên quần áo văn bên trên từng đạo văn, hai văn liền là hai đạo, cứ thế mà suy ra. Loại thứ ba phương pháp thì là tại thời điểm chiến đấu, mỗi người bên người sẽ hiện ra cùng người này thực lực đem đối ứng đạo văn hư ảnh. Chẳng qua này loại đẳng cấp tiêu chí, chỉ có cao cấp thế giới cùng 6 đại thần quốc người mới có tư cách sử dụng. Trung cấp thế giới cùng tiểu thế giới đẳng cấp tiêu chí thì là cùng bản cổ giới không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bản cổ giới dạng này, tiểu thế giới người mạnh nhất chỉ có thể là nửa bước đại đạo, mà trung cấp thế giới người mạnh nhất thì là hóa đạo thánh nhân. Đế cấp trở lên là thánh nhân, thánh nhân trở lên là nửa bước đại đạo, nửa bước đại đạo trở lên đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân trở lên thì là hợp đạo, hợp đạo trở lên liền là hóa đạo. Chỉ có đột phá hóa đạo cảnh giới mới có tư cách tiến vào cao cấp thế giới, từ đó có đạo văn. Trưởng qua cao cấp thế giới dân bản địa thì ngoại lệ. Mà xuất hiện tại hoàng tuyển quốc gia người này, thực lực vậy mà chỉ có nửa bước đại đạo. Cái này, tuyệt đối là một kiện kỳ tích. Bởi vì tại tiểu thế giới trong truyền thuyết, thánh nhân cảnh giới sau khi chết, linh hồn sẽ đi một cái tên là hoàng tuyển quốc gia địa phương. Nhưng là loại thuyết pháp này là không chính xác, hóa đạo cảnh giới trở xuống, thánh nhân cảnh giới trở lên, tử vong sau đó linh hồn sẽ đi địa phương, là tiểu hoàng suối. Là hoàng tuyển quốc gia phía dưới một cái trung cấp thế giới mà đây cũng là 6 đại thần quốc bên trong duy nhất một cái trung cấp thế giới. Cho nên, một cái nửa bước đại đạo linh hồn xuất hiện tại hoàng tuyển quốc gia, đây tuyệt đối không bình thường. chương 113, chém giết thôn phệ lại chém giết. Nhưng là bất luận như thế nào, cái này 6 đại thần quốc một trong hoàng tuyển quốc độ, sắc sắc thật thật xuất hiện như thế một cái nửa bước đại đạo kẻ yếu. Không nói trước cái này nếu như bị hoàng tuyển quốc độ kẻ thống trị phát hiện sau đó sẽ đem hắn làm sao, chỉ nói yếu như vậy tiểu đích thực lực. Liền không khả năng tại cái này hoàng tuyển quốc độ bên trong sống sót. Hoàng tuyển quốc độ, nói trực tiếp điểm, liền là linh hồn thế giới. Toàn bộ trong vũ trụ bất luận là cao cấp vẫn là trung cấp, thậm chí là còn lại ngũ đại thần quốc, chỉ cần là đạo văn cường giả trở lên, tử vong sau đó linh hồn đều sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù đến hoàng tuyển quốc độ. Sau đó cường đại linh hồn thì sẽ thôn vệ nhỏ yếu linh hồn, làm linh hồn cảm thấy mình cường đại đến trình độ nhất định thời điểm liền có thể đi hoàng tuyển quốc độ kẻ thống trị nơi đó xin trở thành hoàng tuyển quốc độ dân bản địa tư cách. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn chuyển thế, nhưng là ký ức sẽ bị xóa đi. Bất quá, trừ cái đó ra, ngươi còn có một loại lựa chọn, đó chính là phục sinh. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình đủ mạnh, liền có thể xin phục sinh. Sau đó giai cấp thống trị sẽ cho ngươi một ít liệt khiêu chiến, còn sống hoàn thành những thứ này khiêu chiến, vậy ngươi liền có thể đi trước phục sinh cát đồng thời phục sinh các sẽ cho ngươi một độ ngươi chỉ định lục thân. Nhưng là loại phương pháp này cực kỳ khó khăn, loại trừ những ngày kia thả anh tài hoặc là tuyệt thế quỷ mới, không ai chọn làm như vậy. Phương pháp kia thành công ngươi sẽ phục sinh, thất bại triệt để linh hồn tử diệt. Cho nên chỉ có số rất ít người bởi vì đặc biệt cường đại chấp nhiệm mới có thể lựa chọn loại phương pháp này. Cho nên đại đa số linh hồn đều là tại thôn phệ đầy đủ linh hồn sau đó, lựa chọn trở thành hoàng tuyển tri quốc dân bản địa. Thậm chí càng có một ít kinh tài tuyệt diễm hạ người, bằng vào cường hạn thiên phú cùng thực lực trở thành hoàng tuyển tri quốc giai cấp thống trị nữa nha. Mà những thứ này, đối với vị này mới vừa tới đến hoàng tuyển tri quốc tôn ngộ không, còn tạm thời thuộc về bí mật. Chính xác tới nói, là tôn ngộ không đối với hoàng tuyển tri quốc hết thảy đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, làm tôn ngộ không tỉnh lại thời điểm, cứ như vậy ngồi tại nguyên trô ước chừng ngây người dòng dã một ngày. Linh hồn thế giới, người cũng sẽ cảm thấy đói khác, nhưng là loại này đói khát chuẩn sắc mà nói là đối với cái khắc linh hồn thôn phệ. Cho nên mãi cho đến tôn ngộ không cảm giác được lúc đói bụng, mới hồi phục tinh thần lại. Mặc dù cả người vẫn là ở vào cực độ mê mang trạng thái, nhưng là sinh vật bản năng chỉ thị tôn ngộ không đi tìm đồ ăn. Nơi này không thể không nói đã đến hoàng tuyển chi quốc người, mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng là căn cư thế giới này quy tắc, linh hồn này thoạt nhìn là hoàn toàn cùng cái này nhân sinh chức là một mô hình như thế. Mà lại nhìn bằng mắt thường đi lên, cơ hồ không có gì sai biệt. Nhưng là cường giả dùng thần thức quét qua liền sẽ phát hiện khác nhau Mà Tôn Nộ không cứ như vậy mở to lỗ chống hai mắt, chậm rãi đi tới. Lúc này Tôn Nộ không đại não như cũng là một phiên chống không, đây cũng là bởi vì hắn thực lực không đủ cưỡng ép đi vào cái này Hoàng Tuyển Chi Quốc, cho nên đối với hắn thần thức bản nguyên tạo thành thương tổn. Nếu không có một loại lực lượng thần bí bảo hộ lấy, Tôn Nộ không chỉ sợ sớm đã bị xuyên vượt không ở giữa thời điểm chấn thành ngu ngốc rồi. Nhưng là hiện tại loại tình huống này cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ là so ngớ ngẩn nhiều sinh vật bản năng mà thôi. Rất nhanh, Phản phất cương thi đồng dạng tôn ngộ không liền gặp được một cái hình người linh hồn, chỉ bất quá linh hồn này mặc dù tướng mạo hình thể cùng nhân loại không khác, nhưng là cái chán vậy mà mọc ra ba con mắt. Nếu như tôn ngộ không còn có ý biết, vậy khẳng định liền sẽ giật mình. Trên trán mọc ra con mắt thứ ba, tôn ngộ không biết đến loại trừ nhị lang thần liền không có người khác, chẳng lẽ người này là nhị lang thần thân thích. Nhưng cũng tiếc chính là tôn ngộ không lúc này, ngay cả mình là ai cũng không biết, thì càng sẽ không đi quản người này là ba con mắt vẫn là 6 con mắt. Nhìn thấy cái này Tam nhãn người sau đó, tôn ngộ không đống nhiên phát ra một trận giống như, như giã thú gầm rú. Nguyên bản lỗ chống hai mắt trong nháy mắt bị huyết hồng thay thế. Mà kêu Tam nhãn người mặc dù thấy được tôn ngộ không bày ra công kích tư thái, thế nhưng là hắn cũng không hề để ý bởi vì hắn đã đến nơi này rất lâu, mà lại vậy thôn phệ không ít linh hồn, hiện tại đã là một văn cứng giả. Vừa rồi nhìn thấy tôn ngộ không thời điểm, hắn liền lấy thần thức do xét, kết quả phát hiện tôn ngộ không thậm chí liền nói văn đều không có Dạng này linh hồn, tam nhãn người thậm chí để không nổi thôn vệ hứng thú. Đối với tôn ngộ không mắt lộ ra hung quang hướng về bản thân nhỏ tới, cái này tam nhãn người thậm chí đều chẳng muốn phản kích, mà là vung tay lên, một cô cường hãn linh hồn phong bạo liền hướng về tôn ngộ không bao chúng tới. Nói là cứng hãn, kia là đối với tôn ngộ không tới nói. Đối với kia tam nhãn người, thật giống như chúng ta tiện tay đuổi đi trước mắt con rồi như thế. Mắt thấy linh hồn này phong bạo sắp đụng vào tôn ngộ không. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không ý nguyên hai mắt đỏ bừng hướng về Tam Nhãn người đánh tới, hoàn toàn mặc kệ cơn báo táp này. Khoe miệng giở rỉ ra khinh miệt ý cười. Thế nhưng là cái này ý cười còn không có tản đi lại vĩnh viễn ngưng kết tại Tam Nhãn người trên mặt. Bởi vì làm kia linh hồn phong bạo sắp quét sạch Tôn Ngộ Không thời điểm, Tôn Ngộ Không trên người bỗng nhiên ngũ sắc quang hoa lóe lên, sau đó cầm phong bạo vậy mà đột nhiên tiêu tán. Sau đó tại Tam Nhãn người kia ánh mắt không thể tin bên trong, một đạo bia đá hư ảnh bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Sau một khắc, trực tiếp đập vào tam nhãn đỉnh đầu của người. Lúc này, Tôn Ngộ Không cũng đúng lúc nhảy tới tam nhãn trên thân thể người. Không có chút gì do dự, Tôn Ngộ Không đột nhiên túi người xuống, há miệng liền bắt đầu cắn xé tam nhãn linh hồn của con người thi thể. Theo từng ngụm từng ngụm thôn phệ, Tôn Ngộ Không linh hồn khí tức ngày càng mạnh mẽ, làm Tôn Ngộ Không đem kia tam nhãn người hoàn toàn ăn sạch sẽ sau đó, Tôn Ngộ Không linh hồn khí tức đã tăng vọt đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Còn kém một cơ hội, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu lần nữa đột phá. Bất quá, nếu như là những người khác, lấy nửa bước đại đạo linh hồn thôn vệ một văn linh hồn của cứng giả, coi như không thể đạt tới một văn, nhưng là hóa đạo cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng là hôm nay tôn ngộ không cái này quái thai, vậy mà chỉ để thăng nhất dai, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tại hoàng tuyển tri quốc, là không có cảnh giới hạn chế. Chỉ cần ngươi có năng lực đi thôn vệ đầy đủ linh hồn, trên nguyên tắc ngươi có thể vô hạn thăng cấp. Thậm chí có thể một mực lên tới cựu văn Chí tôn trở thành cái này hoàng tuyển chi quốc đỉnh cấp cường giả. Cho nên đây cũng là vì cái gì rất nhiều linh hồn chọn lưu tại nơi này nguyên nhân. Thôn vệ song sau tôn ngộ không trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó vậy mà liền hô như vậy hâu ngủ say lên. Đây cũng chính là tôn ngộ không có thể làm ra việc này, nếu là hơi có chút thưởng thức hoặc là ý thức, cũng sẽ không làm như thế. Cần nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn, nào giống tôn ngộ không, ngã xuống đất liền ngủ. Chẳng qua may mắn là, Tôn nộ không ở chỗ này một ngủ hơn nửa ngày vậy mà không có một cái nào linh hồn đi qua. Không phải vậy, tôn nộ không chỉ sợ còn đang trong giấc ngộng liền bị người ăn. Ngủ một giấc say, tôn nộ không tỉnh lại. Mà sau khi tỉnh lại, tôn nộ không đống nhiên sử sốt. Chẳng qua sau một lát lại bỗng nhiên ôm đầu nguyên điệu lan lột. Nguyên lai tại thôn phẹ một vị một văn linh hồn của cường giả sau đó, tôn nộ không kêu bị hao tổn thần thức bản nguyên đạt được một điểm chữa trị. Chẳng qua cũng chỉ có một chút xíu, một chút. Chỉ có thể để tôn ngộ không miễn cưỡng nhớ lại bản thân gọi là tôn ngộ không Cái khác, chỉ cần suy nghĩ một chút liền đầu đau muốn nước Lan trên mặt đất thật lâu, mãi cho đến tôn ngộ không đau hôn mê Chẳng qua rất nhanh tôn ngộ không liền tỉnh lại Nhưng là lần này, tôn ngộ không sau khi tỉnh lại miệng bên trong lại bắt đầu không ngừng nhắc tới ta là tôn ngộ không Ta là tôn ngộ không, ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không Giống như điên Mà nằm trong loại trạng thái này tôn ngộ không Nguyên thủy giá thú bản năng bị sử dụng tốt nhất kích phát ra tới. Đồng thời, trong lòng cô kia chém giết cùng thôn phệ cũng càng thêm đến mãnh liệt. Ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ không dùng cả tay chân, hướng về nơi xa chạy mà đi. Hắn đã hỏi tới linh hồn khí tức, cường đại hơn mình được nhiều linh hồn. Hắn cần thôn phệ, thôn phệ càng nhiều linh hồn. Tế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị hằng Nga giết chết sau đó, linh hồn đồng thời không co tiêu tán, mà là xuất hiện sáu đại thần quốc bên trong vảng toàn thế giới. Bởi vì cương ép xuyên qua không gian tạo thành thần thức bản nguyên bị hao tổn, hiện tại tôn ngộ không, liền là một đầu chỉ biết là chém giết cùng thôn vệ manh thú. Tại nguyên bản liền 10 phần tàn khốc máu tanh hoàng tuyển quốc độ, bắt đầu hắn vô tận chém giết. chương 114, riêng phần mình cố sự. Ngay tại tôn ngộ không lâm vào vô tận chém giết cùng thôn vệ bên trong thời điểm, bàn cổ giới bên ngoài vô hạn trong hư không, nhưng cũng lên một lượt diễn một trận sinh cùng từ đọ sức Vô hạn hư không, là tất cả mọi người nghe mà biến sắc một chỗ Nếu là cách mình tinh cầu gần một chút địa phương còn tốt, thế nhưng là một khi khoảng cách xa hơn một chút, vậy cái này hư không liền trở thành hung hiểm nhất địa phương. Đếm không hết không gian loạn lưu, còn có hung mãnh không gian dị thú, chẳng qua kinh khủng nhất, vẫn là thời không lô đen cùng thế giới chi nguồn gốc. Không gian loạn lưu, liền là vô số phản phất dòng nước đồng dạng không gian lực lượng hướng về sông lớn như thế chạy xuôi. Không gian này loạn lưu vô hình vô sắc, căn bản là không có cách sớm phát giác. Chỉ có giữa trời ở giữa loạn lưu đã đem ngươi cắt chém thành mảnh vỡ thời điểm, chỉ sợ ngươi mới có thể phát giác. Mà chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có có một loại phách không toa đồ vật tới không gian tránh nẽ loạn lưu. Không gian dị thú, không phải một loại dị thú xưng hô, mà là một cái chủng loại dị thú. Loại này dị thú hình thái khác nhau, chủng tộc khác nhau, chẳng qua lại có một cái giống nhau điểm, đó chính là có thể tùy ý xuyên toa không gian, mà lại có thể điều khiển không gian lực lượng. Ngay bình thường những thứ này không gian thú liền đều trong hư không, nhắm người mà phệ. Mà thời không lô đen chắc hẳn mọi người đều biết, liền là loại kia có được vô tận hấp lực cái hang lớn màu đen, người gặp được, trừ phi thực lực cực đoàn cường hoành hoặc là có được có thể cùng khắc chế thần khí, không phải vậy tuyệt không chạy trốn khả năng. Đến mức sau cùng thế giới bản nguyên, chính là một cái thế giới sắp hình thành hình thức ban đầu. Đây là một cái phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Nếu như ngươi bất hạnh hoặc là may mắn gặp được có hai loại lựa chọn Thứ nhất, làm như không thấy. Thế giới này bản nguyên cũng không phải hát động kia, không biết chủ động đi hút người, cho nên ngươi có thể trực tiếp đi ngang qua. Như vậy không có bất luận cái gì tổn thất. Hình tượng một điểm nói thế giới này bản nguyên tựa như một cái lớn trứng gà, bên trong tại dựng dục thế giới mới. Thứ hai, phá vỡ vỏ trứng đi vào an vụng lòng đỏ trứng. Ý tứ liền là nghĩ biện pháp đi vào thế giới này bản nguyên bên trong, sau đó thôn phệ thế giới bản nguyên thuần túy nhất thế giới chi lực. Thế nhưng là cách làm này cực độ nguy hiểm. Bởi vì tiến vào thế giới bản nguyên trước đó, ngươi không thể lại biết trong này là cái gì tình huống. Có lẽ ngươi là hỏa thuộc tính thể chất, mà thế giới này bản nguyên là cái thế giới băng tuyết, vậy ngươi đi vào liền sẽ trực tiếp xong đời. Mặc dù có lẽ có một số người thực lực mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn có năng lực hủy diệt một cái hoàn chỉnh thế giới, thế nhưng là ở thế giới bản nguyên trước mặt, như cũ không chịu nổi một kích. Đây là bởi vì thế giới bản nguyên là vũ trụ tối cao quy tắc nói lên. Không có người có thể cùng vũ trụ tối cao quy tắc đối nghịch chống lại. Cho nên tiến vào bản nguyên thế giới hoàn toàn là một trận sinh cùng từ đánh bạc. Mà lại coi như ngươi ngay từ đầu thành công, thế giới này bản nguyên thuộc tính cùng ngươi giống nhau, như lúc hoàn toàn phù hợp, nhưng đây chỉ là để ngươi không biết lập tức chết đi điều kiện. Đến mức ngươi có thể hay không hấp thu hoặc là có hay không đầy đủ cảnh giới đi hấp thu khổng lột như vậy lực lượng, đó mới là trọng yếu nhất. Hấp thu một viên thế giới bản nguyên thì tương đương với ngươi thành công dung hợp một kia vũ trụ tối cao pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, đây chính là so thế giới đại đạo cường hành vô số lần đổ vật ra mỗi một cái dung hợp vũ trụ pháp tắc người, chẳng khác nào có được trở thành mạnh nhất trí tôn tiền đồ tươi sáng. Làm người khác còn tại cố gắng cảng nộ vì đột phá cảnh giới thời điểm, dung hợp vũ trụ pháp tắc người, chỉ cần góp nhặt đầy đủ linh lực là được rồi. Cho nên, mỗi một cái thế giới bản nguyên, đều là một cái có thể trở thành trí tôn cơ hội. Nhưng là chính vì vậy, cơ hội tất cả thế giới bản nguyên đều ở đâu chút người thống trị cao nhất trong tay Sáu đại thần quốc, mấy lớn cao cấp thế giới, bọn họ mới là vũ trụ giai tầng cao nhất. Mà lại cũng không phải tất cả thế giới bản nguyên đều có thể hấp thu. Nói như vậy, vũ trụ này đem không có thế giới mới ra đời. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là muốn nói, ngươi muốn là có thể gặp được một cái không có bị không chế mà lại cùng mình thuộc tính tương hợp bản nguyên vũ trụ, kia hoàn toàn là vận khí của ngươi, thiên đại vật khí. Mà bây giờ, bàn cổ giới cách đó không xa một cái cỡ nhỏ lỗ đen bên cạnh. Liền có như vậy một cái màu lam nhạt thế giới bản nguyên. Màu lam nhạt, rất có thể là thủy hệ hoặc là băng hệ thế giới bản nguyên. Nếu như thế giới này sinh ra sau đó, đó chính là một cái to lớn thủy cầu. Bất quá trong lòng, thế giới này bản nguyên bên trong, đang có một người ở vào bản nguyên trung tâm nhất vị trí, xem ra, đang tại rửa tay bản nguyên chi lực cùng cảm ngộ vũ trụ pháp tác. Chẳng qua từ hắn nhiễu chặt lông mày cùng vẻ mặt thống khổ xem ra, cái này hấp thu cảm ngộ. So sánh cũng sẽ không quá dễ dàng. Nếu như Tôn Ngộ Không hoặc là Trư Bát Giới ở đây lời nói, nhất định có thể nhận được. Thế giới này bản nguyên ở trung tâm người kia, đúng là bọn họ sư đệ, Tiểu Bạch Kiểm Bạch Long. Ngươi lai, lúc ấy Tôn Ngộ Không phản công Thiên Đình thời điểm, ngay tại sắp thắng lợi thời điểm bị Như Lai cho bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, từ đó thất bại trong gang tấc. Mà Tiểu Bạch Long chính là lúc kia bị một cái người thần bí cho bắt, đồng thời trực tiếp phá vỡ không gian, cho ném ra bản cổ giới. Khi đó Tiểu Bạch Long thực lực cũng bất quá là đế cấp mà thôi, rời đi bản cổ giới đến vô hạn hư không vậy đơn giản chết không có gì khác biệt, thậm chí không bằng trực tiếp chết rồi. Đây cũng là người kia không có trực tiếp giết hắn mà là ném tới trong hư không nguyên nhân đi. Loại kia vô biên hắc ám cùng áp chế, đơn giản để cho người ta sinh không như thế. Chẳng qua Tiểu Bạch Long không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí bị, bị ném ra sau đó lại bị một chỗ cỡ nhỏ lỗ đen hấp lực cho cuốn chặt lấy. Bang vào Tiểu Bạch Long đế cấp thực lực. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng trỗi chống liền bị cố lực hút này cho con đi. Chẳng qua ngay tại Tiểu Bạch Long nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, đồng nhiên cảm giác ngược lại mặt khác một cố cường đại hơn hấp lực chuyển đến. Sau đó Tiểu Bạch Long cũng cảm giác bản thân tiến vào một mảnh băng tiên tuyết địa Loại này băng lánh chẳng nhưng không có để Tiểu Bạch Long cảm thấy thống khổ, ngược lại hết sức thoải mái. Cái này phẻo vô cùng thoải mái. sung sướng sung sướng thoải mái. Haha, ha, trong đầu đồng nhiên thoáng qua bài hát này sau đó Sau đó Tiểu Bạch Long liền hôn mê bất tỉnh. Người mặc dù chóng, nhưng là thân thể lại tại không ngừng hấp thu luyện hóa cái này khổng lồ thủy hệ lực lượng. Không, cùng nói là Tiểu Bạch Long đang hấp thu, không bằng nói là cái này bản nguyên lực lượng đang chủ động quán thâu tiến Tiểu Bạch Long trong cơ thể. Mà thế giới kêu bản nguyên bên trong cái kia đạo vũ trụ phát tắc, vậy đang không ngừng dung hợp tiến Tiểu Bạch Long trong thức hải, trong lúc củ mơ, đang bị Tiểu Bạch Long một chút xíu càng ngộ. Cùng lúc đó, bản cổ giới... Vốn là nghĩ đi trước Tây Thiên Linh Sơn tìm những hòa thượng kia đi hỏi một chút phải chăng có thất bảo diệu thoát dưới cây rơi chư Bát giới bỗng nhiên cảm giác được chấn động trong lòng rung động, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, cẩn thận trải nghiệm thời điểm nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là không thèm để ý thời điểm lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Mà lại cảm giác này có một loại 10 phần ý niệm mãnh liệt. Đó chính là đến dưới đất đi, đồng thời một mực hướng phía dưới. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Thế nhưng là đối với chư Bát rơi tới nói, Tìm thất bảo rượu soát cây cứu trở về sư phụ mới là trọng yếu nhất, còn lại chuyện gì cũng không sánh nổi cái này một phần vạn. Dứt khoát lấp đầu, cơm ép đẻ xuống cố kia suy nghĩ cùng rung động. Thế nhưng là không đợi trư bát giới bay ra mấy bước, trong lòng cảm giác đông nhiên càng thêm mánh liệt, giống như không dựa theo ý niệm này hành động, liền sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh như thế. Thế nhưng lại như vậy, trư bát giới liền càng không muốn dựa theo ý niệm này hành động. Đồng thời trong lòng nghĩ đến, tất cả mọi người chết rồi còn sẽ có cái gì so đây càng đáng sợ sự tình. Hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng hồi tưởng sư phụ, cái này mới miễn cưỡng lại đẻ xuống một điểm. Thế nhưng là khi chư bát giới mới vừa phóng ra một bước thời điểm, kia suy nghĩ bông nhiên buộc phát ra, chư bát giới tùy theo phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm bên trong lộ ra phiền muộn cùng thống khổ. Bất quá khi thanh âm tàn đi, chư bát giới trợt bình tĩnh lại. Sau đó một đầu hướng về mặt đất bay đi. Sau đó rơi xuống đất sau đó. Cảm giác kêu y nguyên chỉ dẫn lấy chư bát giới hướng phía dưới, cắn răng một cái, chư bát giới phá vỡ bùn đất, cấp tốc hướng về phía dưới bay đi. Cứ như vậy bay thẳng đến, mai cho đến chư bát giới vậy mà tại phía dưới cảm giác được một cỗ nhiệt lượng thời điểm mới phát hiện bản thân vậy mà đã tiếp cận địa tâm. Lúc này, trong lòng cô kia suy nghĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng hoan hô, sau đó ý niệm này càng thêm mãnh liệt. Chư bát giới bất đắc dĩ, chịu đựng sóng nhiệt tiếp tục hướng xuống. Một mực, mai cho đến cuối cùng Chư bát giới vậy mà bay vào địa tâm bên trong. Lúc này chư bát giới quanh thân bị 9 cái kim ô vần quanh, vậy may mắn là tối hậu quan đầu cái này 9 cái kim ô xuất hiện, không phải vậy chư bát giới đã sớm biến thành một cái heo nướng. Địa tâm thân ở, chư bát giới không biết hình dung như thế nào, chẳng qua cho chư bát giới duy nhất cảm giác liền là nóng kinh khủng, đập vào mắt chỗ tất cả đều là trắng lóa hỏa hồng dung nham. Chư bát giới tin tưởng, coi như là hàng Nga tới đều sẽ bị quay thành thăng cốc. Thế nhưng là bản thân lại chẳng có chuyện gì Xem ra cái này chín cái kim ô, thật không đơn giản. Ngay tại chư bát giới cảm thán thời điểm, 9 cái kim ô đống nhiên bắt đầu kêu to, kêu to rõ thanh nhầm tựa hồ đang kêu gọi lấy cái gì như thế. Theo kim ô kêu to, rất nhanh, tại điệu tâm trong nhăm tương, vậy mà chậm rãi nổi lên một đoạn màu vàng kim gỗ thô. Liết mắt một cái, cái này gỗ thô phản phất sử dụng độ tinh khiết cao nhất hoàng kim rèn đúc mà thành, kêu vàng nóng ánh quang mang sáng rõ chư bát giới một trận ngốc trệ. Lạc, lạc tang thần mục mà lại là đang một mực hấp thu điệu tâm hỏa lực kim sắc lạc tang thần mục. "Chơi ạ, thật nhạt được bảo. Hôm nay canh một ok, sẽ có hay không có canh hai?" liền nhìn các ngươi. Chương 115: Khôi phục. Có lẽ, đây chính là số mệnh đi. Yêu tộc thảm bại ngộ không càng là mất nục thân chỉ còn linh hồn, đường tam tạng nhục thân tử vong, linh hồn bị hư vô độ hóa hoa phong tồn, xa tăng đến nay vẫn chẳng biết đi đâu, trừ bắt giới nguyên bản bị hàng nga trọng thương, chẳng qua lại một lần tình cờ, không đúng. Cũng không thể nói là ngẫu nhiên, phải nói là tại thể nội kia chín khỏa kim đàn chỉ dẫn xuống đến đạt chỗ sâu trong lòng đất đạt được lạc tang thần mục từ đó mượn nhờ lạc tang thần mục chi lực cùng điệu tâm dung nham hỏa lực. Luyện hóa trong cơ thể chín khỏa thái dương thần đàn, tiểu bạch long càng bị một cái thế giới bản nguyên hấp dẫn, từ đó cảm ngộ so thế giới đạt tới cao cấp hơn vũ trụ phát tắc. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Cổ nhân tổng kết đạo lý, luôn là có đạo lý của hắn. Không nói đến chư bát giới cùng tiểu bạch long làm sao đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy hấp thu cái kia khổng lồ lực lượng, thân ở hoàng tuyển quốc độ tôn ngộ không, vậy phát sinh biến hóa rất lớn. Kể từ ngày đó gặp được kia một văn tam nhãn người, đồng thời thành công đánh giết thôn vệ linh hồn sau đó, tôn ngộ không bản nguyên linh hồn mặc dù đạt được một điểm chữa trị, nhưng là cũng chỉ đủ để hắn nhớ tới bản thân đều cái gì mà thôi. Sau đó, nương tựa theo trời sinh như giã thú nguyên thủy điên cùng cùng chân giới thiên bi cùng ngũ thải thần thạch thần kỳ Tôn Ngộ không một đường điên cuồng chém giết cùng Tôn Phệ. Nhưng phàm là gặp phải, bất luận thực lực làm sao, bất luận cái gì chủng tộc, Tôn Ngộ không đều sẽ cùng nhau tiến lên, đồng thời Ngũ Thải thần thạch phát ra ngũ sắc thần quang giam cộng, sau đó trấn giới thiên bi ngưng tụ ra một cái bóng mở đống dương đện xuống. Gặp phải tất cả mọi người, đều không ngoại lệ toàn bộ miểu sát, sau đó bị Tôn Ngộ không nuốt ăn sạch sẽ. Đây hết thể đều chứng minh trấn giới thiên bi cùng Ngũ Thải thần thạch bất phàm, mặc dù Ngũ Thải thần thạch là nữ hoa tại bản cổ giới tìm tới. Nhưng sự thật chứng minh hai thứ đồ này tuyệt đối không phải bản cổ giới như vậy tiểu thế giới có thể có. Tại bản cổ giới, Ngũ Thải Thần Thạch nhiều nhất liền là truyền thụ cho Tôn Ngộ Không một bộ Hỗn Độn Ngũ quyết cùng hoàn thiện hắn Ngũ Hành hôn Độn thể, sau đó tại hắn thụ thương thời điểm có thể gia tăng linh lực cùng thương thế tốc độ khôi phục. Thế nhưng là tại đạt tới Hoàng Truyền Quốc độ sau đó, Ngũ Thải Thần Thạch năng lực rõ ràng nhiều hơn rất nhiều, mặc dù tạm thời chỉ có một cái Ngũ Sắc Thần Quang giam cầm năng lực, nhưng là đây tuyệt đối không phải Ngũ Thải Thần Thạch tất cả năng lực. Mà Tôn Ngộ Không đang không ngừng thôn phệ linh hồn sau đó, thực lực rốt cục đạt đến một văn cường giả. Có lẽ nhìn đạo văn này, cường giả tăng lên tựa hồ mười phần dễ dàng, chẳng qua này thế nhưng là tại Tôn Ngộ Không cái kia có thể miểu sát tam vân cường giả thực lực điều kiện tiên quyết. Không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần thôn phệ liền có thể tăng lên lực lượng, nơi này tựa hồ đặc biệt thích hợp Tôn Ngộ Không. Làm Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên đến một văn cường giả thời điểm, hoàng tuyển quốc độ kia nguyên bản vĩnh viễn mở nhạt bầu trời bỗng nhiên vang lên vô số tiếng nhạc. Sau đó một đạo thiểm điện tựa như quang mang sẹt qua bầu trời, trực tiếp tiến vào tôn ngộ không cái chán trong thức Hải Sau một khắc, tôn ngộ không đống nhiên hướng lên trời cười dài, sau đó lại hai đầu gối quỳ xuống ôm đầu khóc giống. Nguyên lai like mỗi người tại thực lực tăng lên tới một văn cường giả thời điểm, đều sẽ đạt được một tia vũ trụ pháp tắc tẩy lễ. Đồng thời cùng lúc chữa trị người này tất cả thương thế, bao quát trên tinh thần, trên linh hồn cùng nhục thân bên trên. Cho nên khi tôn ngộ không bản nguyên linh hồn bị triệt để chữa trị thời điểm. Tôn Ngộ không vậy đồng thời nhớ tới hết thảy. Sở dĩ ngửa mặt lên trời cười dài, đó là bởi vì trời không tuyệt ta, vậy mà để cho ta linh hồn đến cái này chỗ thần kỳ. Chỉ cần không có triệt để chết đi, vậy liền còn có hy vọng, báo thù hy vọng, trở về hy vọng. Sau đó lại ôm đầu khóc giống, là bởi vì nghĩ đến những cái kia vì mình người đã chết. Tôn Ngộ không đã không nhớ nổi có bao nhiêu người vì mình mà chết rồi. Đặc biệt là Hoàng Long, kỳ lân ngọc côn bằng vì để cho nhóm người mình có cơ hội thoát đi. Ý nguyên cùng kia khôi lỗi đồng quy vô tận. Thế nhưng là, nhóm người mình lại cô phụ bọn họ dùng sinh mệnh sáng tạo cơ hội. Sau đó lại nghĩ tới hốn côn tổ sư cùng nữ hoa nương nương trước khi chết kia không cam lòng ánh mắt cùng tuyệt vọng, tôn nộ không tim như bị đào cắt. Hiện tại, yêu tộc người mạnh nhất tất cả chết hết, kia bản cổ giới không còn có bất luận cái gì một cố lực lượng có thể ngăn cản nói nhà. Mà lại, kia Hằng Nga, bây giờ nghĩ lại, kia hằng Nga khẳng định đã có đại đạo thánh nhân thực lực. Không phải vậy không có khả năng vất tay liền diệt sát bản thân mấy người. Loại kia không thể ra sức tuyệt vọng cùng trước khi chết kinh khủng, để tôn ngộ không hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Bi thống qua đi, tôn ngộ không tựa ở một viên khô héo cổ thụ phía trên, trong lúc nhất thời đầu 10 phần hỗn loạn. Mặc dù bây giờ bản thân sống tiếp được, nhưng là tôn ngộ không có thể cảm giác được bản thân chỉ là linh hồn trạng thái. Mặc dù mình từng nghe nói thánh nhân phía trên chết về sau linh hồn sẽ đi hướng một cái tên là hoàng tuyển quốc độ địa phương. Có thể kia dù sao chỉ là truyền thuyết, bản thân cũng không thể khẳng định nơi này chính là kêu Hoàng Tuyển Quốc độ. Mà lại vừa rồi bản thân khôi phục ký ức cùng ý thức sau đó, rất rõ ràng cảm giác được bản thân mạnh lên, mà lại rất mạnh, thế nhưng là đến tột cùng là thực lực gì cảnh giới, nhưng lại không thể nào biết được. Càng nghĩ, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt tranh thủ thời gian tìm một cái quen thuộc người nơi này đi hỏi thăm một cái, nhìn xem nơi này đến cùng là địa phương nào, sau đó có phương pháp gì không có thể rời đi. Nếu không mình hai mắt đen thui. Sợ rằng sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Nghĩ thông suốt mục tiêu tiếp theo, Tôn Ngộ không cũng liền không còn như vậy mê mang. Chầm dãi đứng dậy, dối cái lưng mệt mỏi sau đó, theo thói quen tay khẽ vây, Kim Cô bổng xuất hiện ở trong tay. Chẳng qua sau đó Tôn Ngộ không liền sứng suốt, bản thân nếu là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, vậy đã nói rõ nơi này hẳn là một cái linh hồn thế giới. Thế nhưng là, thế nhưng là cái này Kim Cô bổng lại là thực thể a Tựa hồ có chút không tin. Tôn Ngộ không dùng sức cắn cắn Kim Cô Đồng cuối cùng lại cắn trên người mình y phục một ngụm, sau đó lại, Tôn Ngộ không lần nữa sử sốt. Kim Cô Đồng cắn một cái đi xuống, rất rồi răng, mà y phục cắn một cái đi xuống, lại bị bản thân muốn một lỗ hổng. Trọng yếu là cái này cảm giác hoàn toàn không giống A, cái này, Tôn Ngộ không đại náo hôn loạn. Chẳng qua rất nhanh Tôn Ngộ không lại nghĩ tới một chuyện khác. Kim Cô Đồng khí bên trong thế giới, thế nhưng là còn có hai vị yêu tộc nửa bước đại đạo đâu A đã Kim Cô Đồng không có việc gì. Vậy cái này hai người cũng hẳn là không có sao chứ. Chẳng qua tôn ngộ không lại do dự. Hắn có chút không dám trực tiếp mở ra thế giới kia. Hắn rất sợ vừa mở ra, nhìn thấy lại là hai cỗ thi thể. Mặc dù kim cô đồng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tôn ngộ không là thật không có lòng tin người ở bên trong cũng sẽ không có sự tình. Hoặc là, là nguyên bản không có việc gì, mà bản thân vừa mở ra liền sẽ bị linh hồn này thế giới một loại nào đó quy tắc trực tiếp biến thành linh hồn. Chuyện như vậy không phải là không được. Do dự một chút, Tôn Nộ không vẫn là từ bỏ. Vẫn là tìm người hỏi trước một chút đi, không phải vậy vạn nhất bởi vì chính mình lô mãng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia thật là không bằng đi chết được rồi. Lúc này, Tôn Nộ không đỗng nhiên nghe thấy nơi xa tụội hổ có người tại kêu cứu. Lập tức trong lòng vui mừng, đang muốn tìm người hỏi đường đâu, lần này tốt, trực tiếp đưa tới cửa. Chờ mình cứu được hắn, hỏi lại hắn vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không từ tuyệt. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Nộ không vội vàng dự định giá vân bay lên. Thế nhưng là làm tôn ngộ không một cái bổ nhào lật ra sau đó, vậy mà lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Bất đắc dĩ bưu môi, tôn ngộ không biết nơi này chỉ sợ là không thể bay lượn, hoặc là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Đã không thể bay, tôn ngộ không chỉ có căng chân chạy như điên. Cái này vừa chạy lên, tôn ngộ không lần nữa kinh ngạc. Lần này, là bị tốc độ của mình kinh ngạc đã đến. Bản thân còn không có sử dụng toàn lực, tốc độ này cũng đã là lúc đầu gấp 3 có thừa lấy chính mình nếu là dùng ra toàn lực. vậy Vậy hẳn là sao kinh khủng Mặc dù thế giới này trọng lực tựa hồ so bàn cổ giới lớn rất nhiều Nhưng là tốc độ gia tăng vẫn là rất rõ ràng Một bên trầm rãi quen thuộc cái này đột nhiên bạo tăng tốc độ Tôn ngộ không một bên cẩn thận phân biệt cái này Thanh âm kêu cứu chuyển đến phương hướng Rất nhanh, tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh Đã thấy nơi xa một người dáng dấp 10 phần giống người thế Nhưng là phía sau lại một cặp cánh khổng lồ người Đang bị một khối đá lớn để hạ hạ diện Mặc dù người này lớn lên có chút quái gì, Nhưng là tôn ngộ không vậy không để ý, coi như lại bản cổ giới còn có rất nhiều sơn tinh quỷ quái, người này lớn lên đã tính toán có thể. Lần nữa tăng thêm tốc độ, tôn ngộ không mấy bước đã đến bên cạnh người kia. Không nói hai lời tôn ngộ không liền chuẩn bị đi đẩy ra cự thạch kia, đem người này cứu ra. Thế nhưng là một lòng muốn cứu người tôn ngộ không, lại không nhìn thấy cự thạch kia người phía dưới khỏe miệng lộ ra âm độc tiếu dung. chương 116, Tê Chiếu Ngay tại tôn ngộ không sắp ôm lấy cự thạch kia thời điểm. Chật nghe một thanh âm, mau dừng tay, không thể đụng vào hòn đá kia, nhanh chóng lui lại. Nghe được thanh âm này, tôn ngộ không sướng sở, mà động tác trên tay cũng theo đó một chậm. Liên lạc cái này sướng sở, cứu được tôn ngộ không một cái mạng. Mà cự thạch kia phía dưới người nghe được thậm chí có trước người tới ngăn cản người này cứu mình, nguyên bản liền do gì ra âm độc thần sắc gương mặt càng thêm bơm méo Còn không đợi tôn ngộ không có phản ứng, người kia trên lưng để ép cự thạch đống nhiên hướng hai bên hẽ. Sau đó tựa như một cái cự thú viễn cổ bình thường, tại trên tảng đá vậy mà mở ra một cái miệng rộng. Miệng này 10 phần to lớn mà lại lít nha lít nhít hiện đầy vô số sắc bén răng, nhìn xem trên hàm răng chảy xuôi màu xanh lá cây đậm chất lỏng, không hề nghi ngờ, cái này cái này sắc bén răng tuyệt đối có kịch độc. Thế nhưng là vừa đến cái này miệng lớn mở ra hết sức nhanh chóng, mà đến tôn ngộ không cách thực sự quá gần. Lại thêm tôn ngộ không một điểm phòng bị đều không có mà lại cái này miệng lớn bên trong phun ra khí thể tựa hồ có tê liệt linh hồn tác dụng. Cho nên tôn ngộ không xứng sở phía dưới, vậy mà chơ mắt nhìn kêu miệng to như chậu máu hướng về bản thân cắn tới. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tại tôn ngộ không bên cạnh người bỗng nhiên nhào tới một bóng người. Bóng người này trực tiếp liền nhào tới tôn ngộ không trên người, đồng thời ôm tôn ngộ không eo một cái quay thân lại tránh được cái này miệng lớn công kích. Nhưng là bóng người này tránh né vậy phần miễn cưỡng Mặc dù nẽ tránh miệng lớn, Tôn Ngộ không hai người lại hết sức chật vật ngã rầm trên mặt đất đồng thời liền lăn rất nhiều hạ mới dừng lại thân thể. Đi qua người này bổ nhào về phía trước một ném lại lăn một vòng, Tôn Ngộ không cảm giác trên người tê liệt tựa hồ cũng đã biến mất. Thế là liền vội vàng đứng lên, đồng thời đem kia cứu mình một mạng người vậy đó lên. Chẳng qua này lúc Tôn Ngộ không khỏe mắt liếc qua cong lên, lại nhìn thấy kia bị cự thạch đè ép người, lúc này vậy mà con cự thạch đứng lên, hơn nữa nhìn tư thế là dự định hướng về bản thân nhảy lên một cái Nhưng là tôn ngộ không lúc này cũng đã chấn định lại, vừa mới là một lúc không có để phòng tròn nên mắc lửa. Hiện tại đã bản thân có chuẩn bị, tình huống kia nhưng là khác rồi. Nhìn xem đã nhảy lên thật cao, sau đó kia miệng to như chậu máu đã nhắm ngay bản thân quái nhân, tôn ngộ không hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải một chỉ, ngay tại đỉnh đầu của người kia, một tòa đen kịt bia đá hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía quái nhân kia ẩm ẩm rơi đập Mặc dù quái nhân này trên lưng cự thạch nhìn mười phần kiên cố, chẳng qua y nguyên bị Trấn giới thiên bi trực tiếp đập vỡ nát. Lần đầu tiên, tôn ngộ không không có đi thôn vệ người nào linh hồn, bởi vì tôn ngộ không là tại không xác định người kia kịch độc có thể hay không thông qua thôn vệ linh hồn mà độc đến chính mình. Chẳng qua tôn ngộ không không có nuốt vệ, không đại biểu liền sẽ lãng phí. Tại tôn ngộ không hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, ngày đó bia hư ảnh vậy mà giống như cá voi hút nước đem quái nhân kia linh hồn cho hút vào. Đầu tiên là hút người ta nguyên thủy thiên tôn ba dọn chân huyết bây giờ lại liền linh hồn cũng có thể hấp thu. Ngày này địa, là tại rất cổ quái. Chẳng qua này lúc tôn ngộ không vậy không có rảnh quản ngày đó địa, bởi vì tôn ngộ không đỡ dậy vị này cứu mạng người thời điểm, phát hiện người này chân nhỏ lại bị kia miệng lớn răng cho cạo đi một miếng thịt. Lúc này tôn ngộ không khẳng định kia miệng lớn cảm thấy có kích độc, cái này thời gian ngắn ngủi, người này toàn bộ chân đều đã nổi lên màu xanh lá cây đậm. Thế nhưng là mặc dù biết người này chúng độc, Nhưng là Tôn Ngộ không phát hiện bản thân tựa hồ cũng sẽ không giải độc cũng sẽ không cứu người. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ không loại trừ đem Ngũ Thải thần thạch cùng Chấn Nguyên Bồ để bảo thụ lấy ra không ngừng chiếu rọi rửa sạch thân thể người này, vậy không có gì khác biện pháp. Mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị độc chết. Chẳng qua may mắn, tại cái này hai đại thần vật trợ giúp hạ, người này trên đùi kịch độc đang chậm rãi biến mất. Nhìn thấy cái này, Tôn Ngộ không trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, xem ra một ít thời điểm trấn giới thiên bi cũng sẽ không chủ động hộ chủ, đặc biệt là bản thân không có ý thức chiến đấu thời điểm, coi như đơn nhiên bị đánh lén, trấn giới thiên bi cũng sẽ không xuất hiện đồng thời trợ giúp chính mình. Mà lại lần này là gặp được người hảo tâm cứu mình đồng thời bản thân vừa lúc có thể giải kia kịch độc, nếu như lần sau đâu, có thể hay không sẽ còn may mắn như vậy đâu? Âm thầm thở dài một cái, xem ra chính mình vẫn là chủ quan. Trước đó gặp phải địch nhân bất luận cái gì chủ tộc, tất cả không ngăn nổi trấn giới thiên bi một kích cho nên chỉ làm thành bản thân trong tiềm thức cho rằng cái này hoàng tuyển thế giới cũng không làm sao có thể sợ ý nghĩ. Đi qua hôm nay lần này, tôn nộ không phát hiện bản thân vẫn là quá coi thường cái này hoàng tuyển thế giới thế giới. Âm thầm khuyên bảo sau này mình vạn sự cẩn thận sau đó, tôn nộ không phát hiện người này đã tỉnh lại. Chỉ bất quá tựa hồ bởi vì kịch độc quan hệ, người này còn có chút chóng váng. Đa tạ đạo hữu cứu mạng, tôn nộ không vô cùng cảm kích. Không biết người này xưng hô như thế nào. Tôn ngộ không cũng chỉ có thể gọi là đạo hữu Ngạch, không có việc gì không có việc gì, tất cả mọi người là nhân tộc, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Vừa mới là người giúp ta khu độc. Lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một cái, sau đó người này vậy tại tôn ngộ không nâng đỡ đứng lên. Đúng vậy, may mắn pháp bảo của ta có thể trùng hợp có thể khu độc này, không phải vậy, ta thật là ấy này muốn chết à. Ha ha, kia thật là thật trùng hợp, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi lại cứu ta một mạng. Lần này hòa nhau. Ta gọi Tê Chiếu, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Dễ nói, ta gọi Tôn Ngộ Không, thề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Lẫn nhau báo tính danh, lại bởi vì hai người đều cứu được đối phương tính mệnh, cho nên rất nhanh liền tục lạc Lúc này Tê Chiếu vậy nói cho Tôn Ngộ Không, vừa mới vật kia gọi là triệu thạch độc nhân, không phải nhân tộc. Trên lưng hắn vật kia thoạt nhìn như là một khối to lớn thời điểm chẳng qua kia xác thực tên kia miệng. Ngay bình thường kia chịu thạch độc nhân liền sẽ nằm dạp trên mặt đất làm bộ bị tảng đá lớn ngăn chặn sau đó lửa gạt những cái kia không rõ chân tướng người qua đường. Một khi có người tới gần hoặc là chạm đến khối cự thạch này, phía trên liền sẽ chuyển ra có thể gây tê liệt người linh hồn khí độc, sau đó cự thạch kia liền sẽ mở ra miệng rộng đem người tới nuốt ăn Chẳng qua đồng dạng chỉ cần tại hoàng tuyển quốc độ dạo qua một đoạn thời gian, đều biết thứ này. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lửa gạt một chút mới tới hơn nữa còn là người hào tâm. nghe tê chiếu nói xong Tôn Ngộ không không thắng thổn thức. Cái này hoàng tuyển thế giới, quả nhiên không phải đơn giản địa phương. Sau đó Tôn Ngộ không lại hỏi một ít cơ bản thường thức cùng nghi vấn, đặc biệt là làm sao rời đi nơi này. Mà Tê Chiếu tựa hồ đã ở chỗ này sinh sống thật lâu, đối với Tôn Ngộ không vấn đề tất cả từng cái giải đáp đồng thời còn 10 phần kỹ càng. Đặc biệt là liên quan tới cái này hoàng tuyển quốc độ 3 loại sinh tồn phương pháp cùng rời đi phương pháp. Làm Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ không lâm vào thật sâu trầm mặc. xem ra Chính mình lúc trước suy đoán đồng thời không có sai, nơi này quả nhiên là cái kia thần bí Hoàng Tuyển Quốc độ. Mà lại cũng có thể rời đi, mặc dù phương pháp kia khẳng định mười phần khó khăn, nhưng là Tôn Ngộ không hay là dự định thử một chút, dù sao, bản cổ giới có quá nhiều đáng giá lo lắng đồ vật. Chẳng qua để Tôn Ngộ không vui mừng chính là, nữ hoa hôn côn bọn người hẳn là tại Tiểu hoàng suối, cái kia phụ thuộc vào Hoàng Tuyển Quốc độ trung cấp thế giới. Lúc này Tôn Ngộ không bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân Kim Cô Động bên trong còn có hai người. Thế là vội vàng đem tình huống nói một lần. Chẳng qua sau khi nói xong, tê chiếu vậy chầm mặc một chút. Tựa hồ đang nỗ lực suy tư, chẳng qua đồng thời không có kết quả gì. Loại tình huống này, ta cũng không rõ lắm. Dù sao nơi này là linh hồn thế giới, người sống tiến vào, còn chưa hề phát sinh qua đâu. Cho nên người tốt nhất vẫn là đầu tiên chờ chút đã, về sau tìm những người khác hỏi một chút. Không phải vậy vạn nhất có cái bất trắc người hai vị kêu bằng hữu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại tình huống của ngươi vậy hết sức đặc thù a sau khi chết vậy mà có thể mang theo binh khí của mình cùng pháp bảo cùng một chỗ đến cái này hoàng tuyển quốc độ, thật là kỳ quay a Mặc dù tôn ngộ không cũng cảm thấy bản thân tình huống hết sức đặc thù, nhưng là hai người cũng đều không nghĩ tới vì sao sẽ như vậy. Bất quá, hai người trò chuyện sau đó phát hiện hai người mục tiêu lại là 10 phần nhất trí. Đó chính là tăng thực lực lên, sau đó tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm, tranh thủ rời đi nơi này. Mặc dù tôn ngộ không không hỏi. Nhưng là có thể cảm giác được ra, cái này tê chiếu, tất nhiên cũng có được bản thân chấp nhất tại cố sự. Đã có cùng chung mục tiêu, hai người kia đúng lúc kết bạn mà đi. Tại hung hiểm dị thường hoàng thuyền quốc độ, có cái có thể tin cậy bằng hữu trung quy là một chuyện tốt. Mà lại tê chiếu thực lực cũng không yếu, cũng có được tam vân cường giả thực lực. Cái này lấy đạo văn tới phân chia thực lực đẳng cấp, tôn nộ không cũng là nghe tê chiếu nói. Dựa theo tê chiếu thuyết pháp, một dòng đạo văn liền là một đạo vũ trụ phát tắc. Cho nên đẳng cấp khác nhau ở giữa thực lực sai biệt cảm thấy là mười phần cự đại mà. Đối với câu nói này, tôn nộ không lại có chút không tin. Trong lòng tự nhủ trước đó ta giết tới người, thực lực đều mạnh hơn ta rất nhiều, đoán chừng làm sao cũng có hai văn hoặc là tam vân. Nếu quả như thật để tê chiếu biết, vậy khẳng định sẽ dọa hắn kêu to một tiếng. Có thể vượt cấp đánh giết so với mình thực lực mạnh người, tuyệt đối là quái thai. Chương 117, Cường giả. Sự thật chứng minh, tại địa phương nguy hiểm. Các bạn mà đi tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì ngay tại Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu hướng về Tê Chiếu trong ấn tượng gần nhất một cái thành thị đi đến thời điểm, Tôn Ngộ không rốt cục gặp được một vị trước kia chưa bao giờ gặp qua cường giả, một vị bốn văn võ thánh. Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ không, sở dĩ Tôn Ngộ không không có gặp phải quá mức địch nhân cường đại, đó là bởi vì hắn một mực tại bên ngoài du đảng. Hoàng tuyên quốc độ có được 118 tòa thành trì, càng đến gần thành trì linh hồn thực lực càng mạnh. Mà có tư cách ở tại thành trì bên trong, toàn bộ đều là bốn văn trở lên cường giả. Mà thanh chủ, càng là lục văn thanh cấp cường giả. Cái này 118 tòa thành trì, trong đó 108 tòa là ngoại thành, phân bố tại toàn bộ hoàng tuyển thế giới. Mà hoàng Tuyền thế giới trung tâm, thì có 10 tòa nội thành. Ngoại thành thành chủ bảy văn thanh cấp, nội thành thành chủ cửu văn Chí tôn. Đồng thời, tôn nộ không vậy tại tê chiếu nơi đó biết được càng thêm kỹ càng thực lực phân chia. Đạo văn trở xuống. Chính là hoàng tuyển quốc độ tầng dưới chốt nhất tồn tại, thuộc về bản thổ người, bọn họ đồng dạng phụ trách tất cả tạp dịch làm việc. Một văn đến tam vân, thuộc về sĩ cấp Tường giả. Trừ phi có cực kỳ cường đại chỗ rửa cùng bối cảnh, không phải vậy không cho phép ra vào bất luận cái gì một tòa thành thị. Bốn văn đến lục văn, thuộc về thành cấp Tường giả. Có được tất cả ngoại thành tự do ra vào quyền lợi, đồng thời có thể hưởng thụ thành trì bên trong tất cả tài nguyên, nhưng là cần đánh đổi khá nhiều. Cái giai tầng này đã thuộc về hoàng tuyển thế giới lực lượng trung kiên. Bảy văn đến Cửu vân, thuộc về cường giả trí tôn. Là thế giới này cấp cao nhất tồn tại, chuỗi thức ăn tối cao tầng thứ. Có được ra vào 10 tòa nội thành quyền lợi. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, có thể có được xin rời đi thế giới này quyền lợi. Chỉ cần tầng hoặc là hoàn thành sau cùng thí luyện, vậy liền có thể nhận lấy một bộ bản thân chế định nhục thân rời đi thế giới này. Cho nên nói thế giới này là một cấp bậc xâm nghiêm nhược nhục cường thực thế giới Loại trừ tất cả mọi người là linh hồn thể bên ngoài, cùng cái khác bình thường thế giới vật chất đồng thời không cái gì khác nhau. Mà dựa theo Tê Chiếu thuyết pháp, Tôn Ngộ không hiện tại chỉ là một văn sĩ cấp, bởi vì Tôn Ngộ không một mực không sao cả xuất thủ, cho nên không tốt phân chia Tôn Ngộ không chức nghiệp. Mà T. Chiếu thì là một vị tam vân băng thuộc tính võ sĩ, vũ khí trong tay làm đến Tôn Thần Khí Vô Tướng tuyệt tung Vô Tướng Tuyết tung liền là hai thanh màu xanh đậm nửa vòng tròn trạng hình khuyên vũ khí. Mỗi cái vòng chính chúng đều có một viên màu lam lạnh long long đầu, đồng thời vòng lưới đao dị thường sắc bén, mỗi lần huy động đều sẽ có vô số đạo màu lam lánh quang chấp động. Thế nhưng là coi như như thế, đối mặt với một vị bốn văn thăng cấp cường giả, tê chiếu vẫn là cảm nhận được gáp lực lớn lao. Bởi vì tam vân cùng bốn văn, mặc dù chỉ có một văn chi kém, thế nhưng là thực lực so sánh hoàn toàn là trời cùng đất như vậy. Mà tôn ngộ không, vậy đồng dạng cảm thấy cố kia có tính chấn động uy hiếp. Cảm giác này... Chỉ có tôn ngộ không vẫn là nửa bước đại đạo thời điểm, đối mặt đại đạo thánh nhân hàng Nga thời điểm mới có, chẳng qua y nguyên không cách nào cùng hiện trạng so sánh. Tôn ngộ không cùng tê chiếu như lâm đại địch, hai mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm người kia, cũng không dám có chút gì động Vị này bốn văn thánh giả, tay trái cầm một cái cổ kính bảo kiếm, nhưng là bảo kiếm lại là cắm ở trong vỏ kiếm. Mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng là hai người y nguyên bị luồng sát khí này làm chấn kinh, kiếm này, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung kiếm. Nhưng là để tôn ngộ không khiếp sợ, cũng không phải là người này trong tay bảo kiếm, mà là người này cái chán, vậy mà cũng có một con mắt. Chỉ bất quá con mắt này lại là nhắm. Vậy mà cũng là tam nhãn quái người. Tôn ngộ không trong lòng không khỏi có chút cho dạ. Sau đó, tôn ngộ không nhìn chầm chầm người này càng xem càng cảm thấy có điểm gì là lạ. Đồng nhiên, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Người này quần áo, vậy mà cùng mình mấy ngày trước đây giết chết kia tam nhãn người như thế. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ người này là tới trả thù? Đang tại suy đoán ở giữa, vị kia bốn văn võ thánh bỗng nhiên mở miệng nói, cũng chỉ là cái một văn võ sĩ. Bất quá tay bên trong binh khí lại là vật chất hình thái. Có gì đó quái lạ a trách không được có thể giết cháu ta. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi chọc phải người nào sao? Mặc dù chỉ là tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, chẳng qua kia một câu cuối cùng tra hỏi, lại là đối lấy tôn ngộ không nói. Lập tức, tôn ngộ không trong lòng âm thầm kinh hãi. Xem ra người này quả nhiên là tới trả thù Chỉ sợ hôm nay lại là một trận sinh tử chi chiến A. Cũng không trả lời người kia, Tôn nộ không vội vàng quay đầu nói với Tê Chiếu, Tê Chiếu huynh, người đi mau. Ta giết người này chất tử, chỉ sợ hôm nay là không thể tốt. Chẳng qua việc này không có quan hệ gì với người, người đi nhanh đi. Nộ không huynh đệ, hôm nay đi là đi không được, đánh đi. Cười khổ, Tê Chiếu lắp đầu. Hừ, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng hòng trốn. Bằng hắn một cái một văn võ sĩ có thể nào giết cháu ta. Tất nhiên là ngươi ở một bên viện thủ. Hôm nay, để các ngươi biết cái gì là nợ máu trả bằng máu. Cái này tam nhãn võ thánh cũng không lại. Lắm điều, tay trái bảo kiếm trao đổi đến tay phải, liền vỏ kiếm đều không có nhổ Trực tiếp một kiếm hướng về phía tôn ngộ không cùng tê chiếu liền đâm đi qua. Mặc dù chỉ là một kiếm, nhưng là tại tôn ngộ không cùng tê chiếu nhãn lực. Một kiếm này vậy mà đều là tại đâm về phía mình. Mà lại cái này tam nhãn tốc độ của con người mười phần nhanh, Tôn Nộ không mới vừa nhìn thấy thân hình hắn nhoáng một cái, người đã xuất hiện ở trước mắt mình. Trong lúc bối rối, Tôn Nộ không chỉ tới kịp đem trong tay kim cô đồng hướng lên một trận, đồng thời, Tê Chiếu cũng là đem hai thanh vòng giao nhau tại trước người, đồng dạng chặn một kiếm này. Kia tam nhãn người đối với một kiếm này không có thương tổn đến hai người tựa hồ có chút kinh ngạc, cổ tay chấn động, bảo kiếm uốn éo, vỏ kiếm kia bỗng nhiên hướng về phía Tê Chiếu nổ bắn ra mã ra. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy một cái toàn thân huyết hồng tế kiếm hướng về bản thân lần nữa đâm tới, kia tràn ngập tại thân kiếm huyết khí đã hóa thành một cái huyết long kèm ở trên thân kiếm. Ngưng xương giáp quát khẽ một tiếng, Tê Chiếu trước người bỗng nhiên xuất hiện một bộ màu làm nhạt băng giáp, kia kích xạ vỏ kiếm đâm vào cái này băng giáp phía trên đột nhiên đình trệ, chẳng qua nhưng không có đình chỉ, mà là phá vỡ băng giáp sau đó tiếp tục bắn về phía Tê Chiếu. Có cái này băng giáp một ngàn, Tê Chiếu cũng có chuẩn bị, dưới chân một cái sai bước, thân thể đã để mở vỏ kiếm. Sau đó trong tay vô tướng tuyệt tung hướng về phía vỏ kiếm nghiêng người liền là hung hăng một kích. Một kích qua đi, vỏ kiếm kia bên trên lại bị một tầng băng xương bao trùm, sau đó rơi trên mặt đất. Giải quyết vỏ kiếm này, tê chiếu vội vàng hướng tôn ngộ không nhìn lại. Cái nhìn này, tê chiếu kém chút kêu lên sợ hãi. Nguyên lai kia Tam nhãn võ thánh đâm tới một kiếm, lại bị tôn ngộ không kim cô bổng một đoạn chặt lại. Bởi vì kim cô bổng chính là vật chất binh khí, cho nên đối với cái này hoàng tuyển thế giới binh khí có nhất định chống cự Cho nên Tam nhãn võ thánh rất có lòng tin một kiếm vậy mà đâm vào kim cô đồng phía trên, chẳng qua này cũng không mặt ngoài tôn ngộ không như vậy an toàn. Từ tôn ngộ không nổi gân xanh hai tay cùng kim cô đồng bên trên không ngừng kích xạ hỏa hoa cũng có thể thấy được tôn ngộ không tuyệt không nhẹ nhõm. Một bên tê chiếu xem xét phía dưới biết đây là một cái cơ hội, thế là thân hình liền chuyển, dưới chân đạp trên một loại vô cùng quỷ dị bộ pháp, trong nháy mắt đã đến kia Tam nhãn thánh nhân sau lưng. Băng ngưng sương hoa, tiếng quát qua đi. Sau hoàn kia bên trên trận bộc phát ra một cỗ cực độ rét lạnh quang đoàn, trong nháy mắt liền đem kia tam nhãn võ thánh cho bọc tại bên trong. Đồng thời, tê chiếu đống nhiên thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Tôn ngộ không nhìn thấy cái này, tê chiếu không biết là cái chiêu số gì, lại đem cái này võ thánh cho đóng băng. Nắm lấy cơ hội, Tôn Nộ không xoay người nhảy một cái thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tay phải một chỉ, kia tam nhãn võ thánh đỉnh đầu hư không xuất hiện một khối đen kịt bia đá. Chẳng qua đúng lúc này, theo một tiếng thét, Tam Nhãn Võ Thánh đã phá băng mà ra. Sau đó liền là một kiếm vút ra, nguyên bản Tôn Ngộ không còn tưởng rằng người này là tức bất tỉnh đầu vậy mà hướng về trong hư không vạch ra một kiếm, chẳng qua sau đó Tôn Ngộ không liền nghe đã đến kêu đau một tiếng cùng kêu đông dương tiêu xạ ra huyết tiễn, Tôn Ngộ không biết cái này Tam Nhãn người tất nhiên là khám phá tê chiếu ẩn thân. Hừ, tại ta Tam Nhãn tộc trước mặt cũng dám chơi bực này trò xiếc, không biết sống chết. Một kiếm đã thương tê chiếu, cái này Tam Nhãn Võ sau đó bỗng nhiên giận mình. Đột nhiên ngừng đầu, lại nhìn thấy đỉnh đầu một khối đen kịt bia đá tại trong hai mắt không ngừng mà phóng đại. Hả? Thấm bia đá này, còn tại nghi hoặc bên trong, bia đá kia đã ẩm ầm rơi đập. Chẳng qua tại một khắc cuối cùng, cái này Tam nhãn người tựa hồ nhận ra cái gì, vội vàng huy kiếm cách đỉnh đầu chặn nện xuống bia đá. Nguyên bản không hướng mà không khỏi lợi bia đá, lần này cũng gặp phải đối thủ. Lại bị kia Tam nhãn võ thánh huyết kiếm chặn lại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được bốn văn thánh giả thực lực mạnh mẽ đến đâu. Chẳng qua không đợi cái này, Tam Nhãn Võ Thánh cẩn thận xem xét tấm bia đá này, đương nhiên cũng cảm giác được quanh thân một trận tê dại, ngay tại Tam Nhãn Võ Thánh cảm giác được tê dại thời điểm, một cái màu xanh ra trời to lớn hình cái vòng vũ khí, đã đem cái này Tam Nhãn Võ Thánh trong nháy mắt chém ngang. Tại không thể tin ánh mắt bên trong, Tam Nhãn Võ Thánh thân thể một phân thành hai, sau đó liền ra phủ gánh thiên bi rơi đập. Bốn văn thánh giả, vẫn lạc. Ngay tại cái này Tam Nhãn người tử vong sát na, Tê Chiếu sắc mặt trắng bệnh từ trong hư không xuất hiện. Nhìn thấy Tê Chiếu xuất hiện, Tôn Ngộ không vội vàng bước nhanh chạy tới. Nhìn thấy Tê Chiếu sau đó, Tôn nộ không hít một hơi lánh khí. Nguyên lai like lúc này Tê Chiếu phần eo thậm chí có một đạo to lớn thương ấn, cơ hồ chém ngang thân thể của hắn 2 3. Nếu như lại sâu một điểm, chỉ sợ Tê Chiếu đã bị chém ngang lưng. Nhìn xem đã hôn mê Tê Chiếu, Tôn nộ không trong lòng một trận bi thống. Chẳng qua sau đó lại nghĩ tới cái gì vội vàng tế ra Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Ngũ Thải Thần Thạch. Đồng thời không chút do dự chỉ huy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ lấy 12 sắc thần quang cuốn lên kia hai đoạn tam nhãn người. Sau đó Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bắt đầu luyện hóa kia tam nhãn người khổng lồ lực lượng linh hồn đồng thời thông qua Ngũ Thải Thần Thạch tưới vào tê chiếu trong thân thể. Nhìn xem dần dần khôi phục vết thương, Tôn Nộ không thở dài một hơi. Chương 118: Đánh quái thăng cấp. Đại khái qua 3 canh giờ, bởi vì nơi này không có cụ thể nghịch thời gian. Cho nên Tôn Ngộ Không cũng không biết đến cùng là giờ nào. Chẳng qua này đoạn thời gian lại làm cho Tê Chiếu đã đem kia tam nhãn vọ thánh linh hồn toàn bộ hấp thu. Đến lúc cuối cùng một điểm linh hồn đi qua trấn nguyên bổ đệ bảo thụ cùng ngũ thải thần thạch chuyển hóa bị Tê Chiếu hấp thu sau đó, lượng biến rốt cục đưa tới chất biến, bốn văn vọ thánh khổng lồ lực lượng linh hồn rốt cục để Tê Chiếu tấn cấp. Theo một đạo vũ trụ pháp tắc giáng lâm sau đó, Tê Chiếu rốt cục tỉnh lại. Mà tỉnh lại đến trước tiên T Chiếu liền tiếp tục nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên đất. Bắt đầu lĩnh ngộ vừa mới đạt được kia một kia vũ trụ phát tắc. Trước đó Tôn Ngộ không liền nghe Tê Chiếu nói, mỗi một văn, đều là một đạo vũ trụ phát tắc. Tại thăng cấp trước tiên liền muốn đi lĩnh ngộ cái này phát tắc, người có ngộ tính cao có thể trăm phần trăm triệt để lĩnh ngộ, ngộ tính kém người lại chỉ có thể lĩnh ngộ một bộ phận từ đó tạo thành pháp tắc lãng phí. Đây cũng là vì cái gì cùng một cái cảnh giới nhưng là có ít người thực lực ngày đêm khác biệt nguyên nhân. Nhìn xem Tê Chiếu cố gắng lĩnh ngộ phát tắc, Tôn Ngộ không nhưng buồn bực Bởi vì chính mình lúc ấy tấn cấp đến một văn thời điểm, vẫn là ở vào cuồng loạn trạng thái, căn bản không biết đi lĩnh ngộ cái gì phát tắc. Mà sau đó nghe Tê Chiều nói, tôn nộ không thử cảm ngộ một cái, kết quả cái giấm đều không có. Xem ra chính mình nhân sinh bên trong đạo thứ nhất phát tắc, cứ như vậy không có. Chuyện như vậy đơn giản liền là bi kịch, mà lại là càng đi về phía sau bi kịch liền càng rõ hiển. Người khác coi như tư chất lại kém cũng tốt xấu có thể lĩnh ngộ một ít, bản thân ngược lại tốt, căn bản là biến mất. kết quả như vậy Chính là mình coi như đi tới đỉnh phong nhất, trở thành cựu văn trí tôn, thế nhưng là bản thân lĩnh ngộ pháp tắc lại vĩnh viễn so người khác thiếu một đầu. Nghĩ đến đây sự tỉnh tôn nộ không liền bi thống dị thường, cái này rõ ràng liền là tiên thiên thiếu hụt nha. Liên vì chuyện này, tôn nộ không không biết âm thầm mắng lao thiên ra bao nhiêu câu. Một bên bi thương nghĩ đến, tôn nộ không một bên lấy ra chân giới thiên bi cẩn thận quan sát đến. Hôm nay một trận chiến này cho tôn nộ không rung động quả thật có chút lớn. Xem ra chấn giới thiên bi cũng không phải vô địch nha, bốn văn liền có thể ngăn cản, kêu lục văn bày văn đầu. Có phải hay không một cái hát xì là có thể đem thiên bi cho thổi đi. Không đợi tôn ngộ không tiếp tục suy nghĩ, một bên tê chiếu đã tỉnh lại lần nữa. Thế nào? Không có gì đáng ngại đi. Tôn ngộ không liền vội vàng xoay người hỏi, nói thật, tôn ngộ không là tại không bằng lòng tại có người chết. Cảm giác rất tốt, linh hồn thể chính là điểm này tốt, chỉ cần không có linh hồn triệt để tiêu tán. Thụ lớn hơn nữa tổn thương đều có thể thông qua hấp thu linh hồn tới khôi phục Mà lại, ta hiện tại đã là bốn văn võ thánh. Đúng, lần này cần phải cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một cái mạng. Hát hát hát, dê nói dê nói, lần sau ta lão tôn bị người chém, liền đến phiên ngươi liền ta đây, ha ha. Hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tôn ngộ không đột nhiên hỏi, tê chiếu đạo hưu, ngươi lần này lĩnh ngộ cái gì phát tác? Ngươi cũng biết ta ném đi một đạo phát tắc hiện tại đối cái này vẫn là lạ lắm lắm đây. Một văn thời điểm ta lĩnh ngộ là băng chi pháp tắc, hai văn thời điểm lĩnh ngộ là xương chi pháp tắc, tam văn thời điểm là ẩn chi pháp tắc, vừa rồi, lĩnh ngộ là bạo chi pháp tắc. Chỉ bất quá ẩn chi pháp tắc cùng bạo chi pháp tắc ta nắm giữ còn quá ít. Không ngại không ngại, dù sao đều mạnh hơn ta nhiều. Đúng, hiện tại ngươi đã bốn văn, kia chúng ta có hay không có thể vào thành. Đương nhiên là có thể, chẳng qua một hồi vào thành thời điểm, ta sẽ nói ngươi là nô buộc của ta, không phải vậy ngươi cấp bậc không đủ vào không được. Được rồi tốt, đi nhanh đi đi nhanh đi. Đối với vật mới mẻ, tôn ngộ không vẫn là rất hiếu kỳ. Cái này tê chiếu trong miệng chỉ có 4 văn thánh giả mới có thể tiến vào thành thị, đến cùng sẽ là một bộ bộ dáng gì đâu. Mang theo chờ mong, tôn ngộ không cùng tê chiếu lần nữa lên đường. Mặc dù tê chiếu trước đó chỉ có tam vân thực lực, bất quá đối với cái này hoàng tuyển thế giới đã có hiểu rõ nhất định, cho nên đối với kia 108 tòa ngoại thành vị trí, đều dù sao quen thuộc. Bởi vậy mang theo tôn ngộ không nhanh chóng đi đường. Rốt cục trước lúc trời tối đến đã đến một tòa thành chỉ cửa thành. Nơi này muốn nói một cái, hoàng tuyển thế giới cũng là phân ban ngày cùng đêm, chỉ bất quá nơi này ban ngày đồng thời không có mặt trời, mà lại bầu trời cũng là vàng mênh ngông. Còn đêm khuya thì là triệt để đen kịp, không chăng không sao. Đang lúc tôn ngộ không hưng phấn mà chuẩn bị vào thành thời điểm, tê chiếu lại kéo lại tôn ngộ không, chẳng những không có lập tức vào thành, ngược lại là đột nhiên hướng về tương phản yên tâm chạy ra. Tôn ngộ không không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đi theo tê chiếu sau lưng chạy trốn. Cái này vừa chạy, liền là dòng dã ba canh giờ. Tê chiếu là huynh, chúng ta, chúng ta chạy cái gì a Lập tức liền vào thành, làm gì đột nhiên chạy mất. Thở phao một cái, tê chiếu nhìn chung quanh, lúc này đã ở vào hoàn toàn trong đêm tối. Vừa rồi tòa thành kia, không vào được a ngươi vừa tới nơi này. Đối cái này chưa quen thuộc, mà ta cũng chỉ biết nơi này có tòa thành chị, nhưng là là cái gì thành ta cũng có chút quên đi. Chẳng qua vừa rồi nhìn thấy cửa thành tiêu chí ta liền nhớ rồi lên, vừa rồi kia thành, là tam nhãn tộc thành trì. Hai ta đi vào, đây không phải là tự tìm cái chết sao. Nghe Tê Chiếu nói xong, tôn nộ không xác thực nghĩ tới kia thành trì cửa thành lầu bên trên ba viên con mắt tiêu chí. May mắn à, không phải vậy thật tiến vào, đến lúc đó phát hiện mình giết tộc nhân của bọn hắn, vậy coi như là tự tìm đường chết. Châm một hơi, Tê Chiếu tiếp tục nói, chúng ta đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng truyền thế giới ban đêm là tại quá đen, hơn nữa còn có rất nhiều hồn thú sẽ ở ban đêm xuất hiện. Rất nguy hiểm. Hồn thú biết cái gì? Hồn thú liền là lấy linh hồn làm thức ăn hoàng truyền thế giới mãnh thú, mỗi cái hồn thú đều sẽ có một loại đặc biệt năng lực có thể trực tiếp thương tổn đến linh hồn, mà lại đa số hồn thú đều là quần cư. Nếu là tại ban đêm đụng phải bọn chúng, giữ nhiều lành ít. Tôn Nộ không biết, nếu như đụng phải quần cư dã thú, kia là tương đương khó giải quyết một sự kiện. Ở chỗ này lại không thể bay cho nên vẫn là tìm địa phương an toàn, chờ trời sáng lại đi thôi. Thế là hai người mượn nhờ tôn ngộ không ngũ thải thần thạch qua mang, tìm một chỗ gò núi chỗ lom xuống, sau đó tê chiếu đem hắn hai thanh vòng đặt ở chỗ lom xuống bên ngoài, đồng thời hóa thành một mặt to lớn băng thuẫn. Hai người cũng không lại nói tiếp, riêng phần mình đã tọa khôi phục hoặc là cảm ngộ Trong thời gian này hai người đều tỉnh qua mấy lần, một lần là đông nhiên cảm giác ngã xuống đất diện có chút chấn động, thế là hai người nô đầu ra, Phát hiện gò núi một chỗ khác thậm chí có mấy chục con to như cự tượng hồn thú đang phi nước đại. Chẳng qua bởi vì cũng không phải là hướng về hai người mà đến, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính, hai người cũng không có quá nhiều để ý tới. Lần thứ hai tỉnh lại, là hai người bị một trận đánh nhau làm tỉnh giấc, từ kia bắn ra bốn phía uy áp đến xem, đánh nhau hai người tuyệt đối có ngũ văn thậm chí thực lực mạnh hơn. Loại cương giả cấp bậc này, cũng không phải tôn ngộ không cùng tê chiếu có thể tham dự. Chẳng qua người may mắn kia đánh nhau hai người đồng thời không có phát hiện, không, chuẩn xác mà nói là không để ý đến tôn ngộ không cùng tê chiếu. Chỉ là tại hai người lúc rời đi, một người đồng nhiên huy kiếm vạch ra một đạo kinh khủng kiếm khí, đem tôn ngộ không cùng tê chiếu ẩn thân mô đất đều cho săn bằng, hiển nhiên, đây là cảnh cáo. Đến mức một lần cuối cùng tỉnh lại, đó là bởi vì trời đã sáng. Liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua tối hôm qua hai lần làm tỉnh giấc, hai người đều phát hiện thực lực của mình vẫn là quá thấp. Đặc biệt là tôn ngộ không, một văn thực lực ở cái thế giới này liền là hạng chốt tồn tại. Thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chóp nhất, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, mà tê chiếu mặc dù là bốn văn võ thánh, nhưng là cũng chẳng tốt hơn là bao. Thế là, ngày mới sáng thời điểm, hai người đồng thời đứng dậy, mà lại càng là đồng thời có ý tưởng giống nhau. Đó chính là tăng thực lực lên. Không phải vậy bằng vào thực lực bây giờ, đừng nói đi tìm cái khác thành chỉ, coi như là tìm được thì phải làm thế nào đây? Không có thực lực đã đến nơi đó đều chỉ có mặc người chém giết phần. Mà lại Tê Chiếu cũng biết, khác biệt thành trì ở giữa cách xa nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, nếu như không có cao thủ hộ vệ, bằng hai người thực lực, chỉ sợ sống không được quá lâu. Mà Tê Chiếu trước đó một mực liền là ở một tòa khác thành trì xung quanh hoạt động, biết hồi trước kia thành trì một lần đại quy mô xuất binh, Tê Chiếu mới đi theo người ta quân đội đục nước béo có đã đến kia tam nhãn thành phụ cận. Cho nên hai người quyết định, đi trước nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chỉ là các loại tê chiếu đã đến ngũ văn hoặc là tôn ngộ không đã đến bốn văn thời điểm, lại đi tìm kiếm tiếp theo làm thành trì. Có quyết định, hai người cũng liền không còn vội vã đi đường. Ngược lại hết sức cẩn thận hướng về nơi xa tiến lên. Phải nghĩ tăng lên cấp tốc tăng thực lực lên, có ba loại biện pháp, một là giết người, hấp thu linh hồn. Mà là săn giết hồn thú, hấp thu hồn Châu Ba là tìm kiếm thiên tài địa bảo, ăn vào ra tăng thực lực. Cái này ba loại phương pháp, loại thứ nhất phong hiểm quá lớn. Vạn nhất gặp được thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ bản thân ngược lại thành người ta đồ ăn vặt. Mà loại thứ 3 tỷ lệ lại quá nhỏ, cho nên cuối cùng chỉ có săn giết hồn thú một con đường này. Cho nên, tôn nộ không cùng tê chiếu liền hướng về nơi xa tòa kia nhìn mười phần đun tùm rừng cây đi đến. Tục ngữ nói dã ngoại đi đường, gặp rừng thì đừng vào. Thế nhưng là cũng tương tự có một câu nói gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho nên, vì phú quý cũng chỉ có thể liều mạng. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy. Nhưng là tê chiếu cùng tôn ngộ không hai người đều đối với mình thực lực có cực kỳ tự tin mãnh liệt, chỉ cần hai người phối hợp, coi như là gặp được ngũ văn cứng giả, cũng có thể một trận chiến, vận khí tốt nói không chừng còn có thể chiến thắng. Cho nên hai người một đường điên chạy sau đó, đã tiến vào bên trong vùng rừng rậm kia. Sau đó, khu rừng rậm này bên trong hồn thú coi như gặp nạn. Khu rừng rậm này, cũng không phải là cái gì vô danh rừng rậm, tương phản, đối với tam nhãn thành người mà nói. Khu rừng rầm này có thể nói là mỗi người đều biết. Bởi vì rừng rầm này có chút đặc thù, bên trong bất luận là thực vật vẫn là động vật, tất cả chia ba bộ phận ngay ngắn trật tự sinh hoạt. Nếu như đem rừng rầm so sánh một cái hình tròn, vậy cái này hình tròn phía ngoài nhất là một bộ phận, bên trong tất cả đều là một văn đến tam văn hồn thú. Ở giữa bộ phận vì bốn văn đến lục văn, hạch tâm bộ phận là bảy văn đến cựu văn. Mà lại cái này ba cái khu vực hồn thú có nghiêm khắc địa vực hạn chế. Khu vực bên ngoài tuyệt đối sẽ không xuất hiện bốn văn hoặc là trở lên hồn thú, cứ thế mà suy ra. Cho nên khi Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ không tiến vào rừng rậm này ngoại vi thời điểm, đơn giản liền là sói lạc bảy dê, đặc biệt là Tôn Ngộ không, cầm trong tay chấn giới thiên bi, bất luận là cái gì hồn thú, tất cả vừa đối mặt liền miệu sát. Lúc này Tôn Ngộ không vậy phát hiện chấn giới thiên bi đối với bốn văn trở xuống, có được hoàn toàn miểu sát năng lực. Đối với bốn văn liền sẽ có rất lớn độ khó, nếu như đối phương có chuẩn bị, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Chẳng qua tại cái này khu vực bên ngoài, tôn ngộ không vẫn là rất thoải mái. Đơn giản liền có một loại cục gạch nơi tay thiên hạ ta có khí thế. Đoán chừng tôn ngộ không cũng là cái thứ nhất coi trấn giới thiên bi là làm cục gạch dùng người. chương 119, thực lực tăng lên. Cứ như vậy, tôn ngộ không cùng tê theo hai người một đường giống như ăn cháo đi tới. Rốt cuộc, 3 ngày sau đó, hai người xuất hiện trước mặt một mảnh đất trống. Này không xuất hiện hết sức đột nột, nhìn ra coi chừng khoảng 50 mét rộng. Đất trống đằng sau tức thì lại là rừng rậm tươi tốt. Nguyên bản tươi tốt rừng cây đi tới phía trước trợt thấy như vậy một mảnh đất trống, là cá nhân đều lang đấy. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất cò yêu, cho nên hai người cũng không có tùy tiện liền bước lên mảnh đất trống kia, mà là theo ven rừng rậm đi đến. Kết quả đi tới phía trước, hai người phát hiện mình đang tại vòng quanh một vòng tròn. Nguyên lai like này đất trống chuẩn xác mà nói hẳn là một cái vòng tròn. Đi tới phía trước, trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa dùng tảng đá đắp núi nhỏ Hai người bước nhanh chạy tới, phát hiện cái tảng đá này núi nhỏ phía trước, đang đứng một khối thạch bia. Trên tấm bia đá dùng rất nhiều loại ngôn ngữ viết một hàng chữ. Trong đó tôn ngộ không phát hiện sử dụng hán ngữ viết, trung bộ khu vực, bốn văn thoáng một phát không ai nhập, kẻ tự tiện đi vào sinh tử tự gánh vác. Chứng kiến hàng chữ này, thê theo đã hiểu. Chắc không được chính mình hai người liên tục 3 ngày gặp phải hồn thú mạnh nhất cũng chỉ có 3 văn, nguyên lai rừng rậm này vậy mà cổ quái như vậy. Xem ra cái này chống không khu vực Chính là vì lại để cho vào rừng người phân chia địa bàn. Không có tương ứng thực lực hay là không nên đi lung tung thì tốt hơn. Đem phỏng đoán của chính mình nói cho tôn ngộ không nghe, tôn ngộ không nhét miệng, trực tiếp không chút lựa chọn xài bước đi tới trước. Ai, ngươi làm gì thế a Bên trong rất có thể có ngũ văn thậm chí lục văn cường đại hồn thu a Hắc hắc, ta lão tôn chỉ thích kích thích. Người tới hay không? Không đến chính ta đi à. Tê chăm sóc tôn ngộ không tuy rằng vẻ mặt vui vẻ bất quá nhưng là ánh mắt kiên định. Hơn nữa này khu vực bên ngoài hồn thú cũng xác thực quá yếu, coi như là hấp thu tác dụng cũng không lớn bao nhiêu. Than thở một tiếng, mang theo mặt đầy bất đắc dĩ đi theo tôn ngộ không hướng về trung bộ khu vực đi đến. Vừa mới bước vào trung bộ khu vực này, hai người đồng thời cảm giác được một cô áp lực. Nếu như nói khu vực bên ngoài bên trong hồn thú là con cựu nhỏ, trung bộ khu vực này kia tuyệt đối đều là hung ác đại hôi lang. Loại áp lực này lại để cho tôn ngộ không cũng thu hồi tâm tư, hay dẹ dặt dò tìm phía trước tác. Bởi vì không biết trung bộ khu vực này đến cùng sẽ xuất hiện cấp bậc gì hồn thú, nhưng mà cấp thấp nhất cũng đều là bốn văn. Cho nên hai người cũng không có xâm nhập quá sâu, mà là liền tại ở gần đất trống kia giải đất vị trí tìm kiếm hồn thú. Rất nhanh, hai người thì gặp phải con thứ nhất ngũ văn hồn thú, một cái mọc ra một đôi cánh ban lan mánh hổ. Bất quá tại hai người thuần thuộc dưới sự phối hợp, tuy rằng đều được đi một tí tổn thương, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm thành công đánh chết. Hơn nữa mỗi người một nửa đèm cái kia ngũ văn mánh hổ linh hồn hấp thu. Sau đó, chọn vẹn 15 ngày, hai người cơ hội là không ngủ không nghỉ săn giết hồn thú, sau đó hấp thu. Mà vị trí cũng từ lúc ban đầu giáp danh khu vực chậm rãi đi sâu vào rừng. Ngay từ đầu hai người hợp lực có thể miễn cương đánh chết ngũ văn hồn thú, càng về sau tôn ngộ không tăng lên tới hai văn cường giả hơn nữa lĩnh ngộ thế giá trị pháp tắc về sau, ngũ văn hồn thú cũng đã không phải là đối thủ rồi. Đang lấy bị thương nhẹ một cái giá lớn đánh chết mấy đầu ngũ văn hồn thú về sau, hai người mang theo vẻ mặt cười đếu ngăn chặn một đầu lục văn thương thủy ngạc. Bất quá hai người vẫn là xem thường thực lực của lục văn hồn thú, vừa lúc mới bắt đầu trên đất bằng đầu kia thương thủy ngạc nhưng có phải hay không hai đối thủ của người, bị hai người thay nhau công kích đánh chính là chỉ có chống đỡ phần. Bất quá về sau tại tôn ngộ không dưới sự khinh thường thương thủy ngạc kia trốn vào một cái hồ sâu thăm thẳm hơn nữa hai đầu góc người nóng lên cũng nhảy vào theo về sau. Hình thức lập tức liền phản ngược lại. Nguyên bản bị hai người đánh chính là chạy chối chết thương thủy ngạc đống nhiên đại phát thần uy, hơn nữa tốc độ càng là nhanh hơn hai lần. Thương thủy ngạc kia thân hình thay đổi phía dưới hai người công kích nhau nhau thất bại, thậm chí thương thủy ngạc kia còn có thể điều khiển hồ nước ngưng tụ thành vô số thủy nguyên tố cá sấu, mỗi con cá sấu càng là có thêm tam văn hồn thú thực lực. Tức giận mắng ở bên trong, tôn nộ không cùng tê theo rất nhanh thì bị thương không nhẹ chủ yếu là trong nước kia thủy nguyên tố cá sấu số lượng quá nhiều hơn nữa thập phần hung mánh. Mắt thấy tại tiếp tục như vậy hai người rất có thể trở thành thương thủy ngạc này bữa tối, vì vậy hai người liền định trước lên mở, thế nhưng là ngay tại tê theo vừa mới lúc xoay người, đồng nhiên trên mông đít chuyển đến đau đớn một hồi. Sau đó đột nhiên quay đầu lại, phát hiện một con đặc biệt nhò nhỏ cá sấu vậy mà cắn lấy trên mông đít mình. Chứng kiến tình cảnh này, tôn ngộ không cùng tê theo đều sướng sốt. Bất quá sau đó tôn ngộ không chính là chặt cười Thậm chí cười đều đã quên đi rồi muốn lên bờ, mà tê theo thì là mặt đấy phẫn nộ. Ngay tại tôn ngộ không bên cạnh cười bên cạnh hướng về trên bờ bơi thời điểm, đống nhiên dùng mình một cái. Sau đó cũng cảm giác xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Lúc này tôn ngộ không trong nội tâm xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, bất quá nhưng chỉ tới kịp hô lên một câu, tê theo huynh đợi lát nữa lời nói cũng chưa nói hết, tôn ngộ không liền hóa thành một pho tượng đá. Bất quá này vẫn chưa xong, ngay tại tê theo tức giận trong tiếng hô cả tòa hồ sâu thăm thảm vậy mà tất cả đều bị băng phong rồi, hơn nữa là triệt để bị đóng băng đã thành một cái thật lớn đóng băng, phải nói ngược lại cắm băng sơn càng là thích hợp. Làm xong đây hết thảy, tê theo tựa hồ đặc biệt giải hận, sau đó cơ hồ là ở trên mặt băng bỏ đã đến tôn ngộ không bên cạnh, để cho ngươi chê cười ta, đông lạnh chết ngươi. Sau đó tay phải một điểm, sau đó toàn bộ người ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất. Bị tê theo điểm một lúc sau, tôn ngộ không hóa thành băng đều đông nhiên xuất hiện với rách Sau đó lại tôn ngộ không không biết đang nói gì đó thanh âm ở bên trong, phá băng mà ra. Một lần liền đứng tại trên mặt băng, tôn ngộ không mặt đầy hảo náo. Ngươi hẹp hỏi, liền cười ngươi vài câu lại đem ta đóng băng, chết quóng. Hừ, đáng đời ngươi bị cắn bỏ mông. Chờ ta thu thập cái kia cá xấu lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong, cũng không để ý ngược lại ở trên mặt băng tê theo. Một tay nâng chấn giới thiên bia liền đi tới một nửa thân thể ở trên băng một nửa người tại băng ở dưới thương thủy ngạc. Hùng hăng được đá một cước về sau, tôn nộ không hai chân dùng sức sau đó nhảy lên thật cao, một tay nâng chân giới thiên bia trực tiếp nện xuống. Theo một tiếng mặt băng vỡ tan thanh âm, thương thủy ngạc kia trực tiếp bị thiên bia tròn nện đã thành hai đoạn. Rồi sau đó tôn nộ không rơi xuống, thu hồi chân giới thiên bia, sau đó một tay cầm lấy ngạc đuôi cá, một tay cầm lấy cá sấu đầu, sẽ đem thương thủy ngạc này kéo tới trên mặt băng. Nhìn ngươi tại dùng sức quá độ nát bấy, hồn trâu cho ngươi, này cá xấu quy ta. Hay vẫn là lần thứ nhất ăn đóng băng linh hồn đây? Nói xong, sẽ đem tay vươn vào cá xấu đầu, móc ra một cái quả đấm lớn nhạt làm sắc châu tử. Sau đó ngũ thải thần thạch tế ra, liền bắt đầu luyện hóa ngạ sắc cá bắt đầu hấp thu linh hồn. Ngay tại tôn ngộ không mới vừa hấp thu xong cá xấu linh hồn thời điểm, một bên tê theo cũng tỉnh lại. Nhưng khi tôn ngộ không chứng kiến tê theo tỉnh lại chuẩn bị nói hắn đôi câu thời điểm, trận phát hiện tê chiếu thực lực, vậy mà giảm xuống. Nguyên bản quyển kinh qua lúc trước đi Tê theo đã đạt đến 4 văn đình phong, tiếp xúc sẽ tiến vào ngũ văn. Nhưng là bây giờ, vậy mà thực lực tu vi lại trở về 4 văn sơ cấp thời điểm. Nhìn qua, thật giống như một cái mới vừa tiến vào bốn văn người giống nhau. Không cần kinh ngạc như vậy, ngươi cho rằng phóng đại chiêu không cần một cái giá lớn A. May mắn lúc trước đã đạt đến 4 văn đình phong, bằng không thì hiện tại ta cảm thấy đối với sẽ xuống đến Tam văn. Nghe tê theo nói như vậy, tôn ngộ không cũng bình thường trở lại. Nếu như kinh khủng như vậy chiêu số không có gì giá cao lời nói, vậy đơn giản quá kinh khủng. Lục văn hồn thú cũng có thể lập tức đóng băng, nếu như không phải là đối với chính mình có đặc thù chiêu cố, chỉ sợ mình đã đã chết. Trước kia phát hiện tê theo té xịu thời điểm, tôn nộ không thần thức do xét phát hiện hắn lúc này tiêu hao quá lớn, không có việc gì rất nhanh thì có thể tỉnh lại, cho nên mới đi giết cái kia cá xấu hơn nữa hấp thu linh hồn. Bất quá tuy rằng tê theo cơ hồ là rất một cấp tu vi, tôn nộ không vẫn có chút giật mình. Cũng không để ý tôn ngộ không biểu lộ, tê theo chậm dài đứng người lên hoạt động một chút tay chân. Tiếp đó, mau ăn đi, cá sấu trứng, ha ha. Đưa tay kết quả tôn ngộ không ném tới hồn của thương thủy ngạc châu. Tê theo lần nữa ngồi xuống bắt đầu hấp thu nơi này năng lượng. Cứ như vậy, hai người trải qua lục văn thương thủy ngạc một trận chiến này, phát hiện thực lực của hai người còn chưa đủ. Hấp thu hồn của thương thủy ngạc kia châu về sau, tê theo cũng chỉ là đạt đến bốn văn đình phong còn không có đột phá đến ngũ văn. Cho nên hai người cũng sẽ không cuồng vọng đi nữa gây phiền toái cho Lục Văn Hồn Thú, mà là chuyên môn chọn lạc đàn ngũ văn hồn thú bắt giết. Cứ như vậy gặp được Lục Văn trở lên liền trốn, Lục Văn phía dưới liền giết. Hai người đang trong rừng rậm này lại bắt đầu không biết ngày đêm bắt giết cùng thôn phệ. Rốt cuộc, sau một tháng, Tôn Ngộ không đã đạt đến 4 văn đỉnh phong, T theo cũng đạt tới ngũ văn đỉnh phong. Thực lực như vậy, lại để cho Tôn Ngộ không cùng tê chiếu tâm, lần nữa náo động. Có lẽ là thời điểm đi săn giết Lục Văn hồn thú rồi Vì vậy hai người lần nữa xâm nhập, đi lần này lại là một nguyện. Trong thời gian một tháng này, hai người hợp lực đánh chết lục văn hồn thú 16 con, ngũ văn hồn thú 23 con. Tôn nộ không thực lực tăng lên tới 5 văn trung đoạn, tê theo lục văn trung đoạn. Cho nên, hôm nay, hai người chuẩn bị đi khiêu chiến trung bộ khu vực mạnh nhất tồn tại, 7 văn hồn thú. chương 120, lần đầu gặp bắt văn hồn thú. Chẳng qua trước đó, hai người lại là cần nghỉ ngơi thật tốt một cái. Liên tục mấy tháng điên cuồng chém giết để hai người đều có chút chết lặng. Chẳng qua này hết thể đều đáng giá, dùng Tê Chiếu lời nói tới nói, mấy tháng này tăng lên thực lực so với hắn mấy năm nhanh hơn. Tê Chiếu là 3 năm trước đây đi vào cái này hoàng tuyển quốc độ. Lúc ấy vừa đến nơi đây thời điểm hắn là một văn võ sĩ, một người trốn trốn tránh tránh thận trọng sinh sống 3 năm, mới rốt cục tăng lên tới Tam Vân Cảnh Giới. Thế nhưng là Tại gặp được Tôn Ngộ Không sau đó vẹn vẹn mấy tháng liền liên tục thăng lên Tam Vân, đặt tới hiện tại lục văn võ thánh. mà bây giờ Càng là lập tức liền muốn đi khiêu chiến bảy văn trí tôn. Bảy văn, đây chính là thế giới này đỉnh cấp cường giả A. Ngay tại tôn ngộ không vậy cảm thắn ở cái thế giới này thực lực tăng lên vậy mà như thế dễ dàng thời điểm. Tê chiếu đông nhiên một mặt trịnh trọng đối tôn ngộ không nói. Hầu tử, chúng ta hiện tại cũng coi là qua tên giao tình, cho nên có mấy lời ta nhất định phải nói cho ngươi. Nhìn xem tê chiếu đông nhiên vẻ mặt nghiêm túc, tôn ngộ không vậy thu hồi chơi đùa biểu lộ. Được, ngươi nói đi, ta đều nhớ kỹ. Dừng một chút, Tê Chiếu hít sâu một hơi thay đổi nói, ngươi một mực tại sử dụng tấm bia đá kia, có phải hay không gửi gọi trấn giới thiên bi? Tôn ngộ không không nghĩ tới Tê Chiếu vừa lên tới liền sẽ hỏi cái này vấn đề, mà lại cũng có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng cái này Trấn giới thiên bi chỉ có bản cổ giới nhân tài nhận biết, cho nên đến nơi này sau đó Tôn ngộ không mới có thể không hề cố kỵ dùng để đối địch. Nhưng là hôm nay, Tê Chiếu vậy mà vậy nhận ra tấm bia đá này, xem ra, tấm bia đá này lai lịch, không đơn giản à? Tay khẽ với, chấn giới thiên bi xuất hiện, bất quá bây giờ không cần đối địch, cho nên chấn giới thiên bi chỉ có chừng một mét. Đem chấn giới thiên bi bỏ vào trước người, tê chiếu lần nữa cẩn thận nhìn xuống nói, quả nhiên, đây chính là chấn giới thiên bi. Mà lại ngươi này khối hẳn là thứ ba A. Tôn Ngộ không gật đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy tấm bia đá này thời điểm, Tôn Ngộ không liền thấy bia đá mặt ngoài viết, chấn giới thiên bi, hoàng thổ thứ ba. Mà mặt sau thì là yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ bất quá tôn ngộ không nhưng vẫn không thời gian đi lĩnh hội đại trận này. Nếu không mình thực lực tuyệt đối so hiện tại càng cường đại hơn. Đạt được tôn ngộ không khẳng định trả lời chắc chắn, tê chiếu bỗng nhiên thấp giọng thở dài một hơi. Kia thở dài bên trong, tôn ngộ không có thể cảm giác được vô hạn cô đơn cùng hoài niệm. Tê chiếu, tấm bia đá này thế nào? Ta chỉ biết là tại ta thế giới cũ, rất nhiều người đều tại đoạt tấm bia đá này. Nhưng là ta cảm thấy nó loại trừ lợi hại một ít bên ngoài vậy không có gì khác biệt ta. Hậu tử à, ngươi này là người mang chí bảo mà không biết ra ngươi bây giờ cảm thấy tấm bia đá này không thế nào lợi hại, đó là bởi vì ngươi thực lực còn quá thấp, có thể phát huy huy năng thực sự là có hạn. Chờ ngươi đạt tới trí tôn phía trên cảnh giới kia, ngươi liền sẽ biết, trấn giới thiên bi đến cùng khủng bố đến mức nào. Trí tôn trí thượng. cửu văn trí tôn phía trên còn có lợi hại hơn. Đúng, ngươi làm sao sẽ biết tấm bia đá này sự tình A Ha ha, cựu văn trí tôn cũng không phải là điểm cuối cùng. Còn ta vì cái gì biết tấm bia đá này sự tình, đó là bởi vì ta nguyên lai cũng có một hối Mà lại ta vẫn là phá diệt thứ nhất hiệu. Trấn giới thiên bi, ai cũng không biết bọn họ đến cùng là như thế nào đấu vòng sau. Chỉ biết là từ khi vũ trụ đàn sinh một khắc này, cái này trấn giới thiên bi liền đứng ở 9 đại thần quốc bên trong. Đương nhiên, trấn giới thiên bi cũng chỉ có 9 khối. 9 đại thần quốc. Trước đó ngươi không phải nói chỉ có 6 đại thần quốc sao. Đó là bởi vì, cái khác 3 đại thần quốc đã biến mất. Chín đại thần quốc chín khối chân giới thiên bi. Nếu như một khi có chấn giới thiên bi rời đi cái kia thần quốc, kia thần quốc biến trở về gặp thai họa ngập đầu. Hoặc là phát sinh diệt thế thai nạn, hoặc là bị cái khác thần quốc tiến công. Tóm lại, thiên bi tại, thế giới ngay tại. Vậy theo ngươi thuyết pháp, cái này hoàng tuyển thế giới bên trong cũng có một khối. Vậy ngươi khối kia đâu? Đúng vậy, thế giới này cũng có một khối, nếu như ta cảm giác không sai, hẳn là chấn hồn thứ 5. Mà lại hiện có 6 đại thần quốc một trong chúng thần điện khối kia thiên bi, là sinh thần thứ hai. Ta khối kia thiên bi bị người khác cướp đi, mà ta cũng chính bởi vì cái này mới tử vong. Vậy ý của ngươi, có phải hay không muốn ta về sau tận lực ít dùng cái này trấn giới thiên bi? Ân, đúng thế. Hiện tại chúng ta ở vào bên trong vùng rừng rậm này, cho nên không có việc lớn gì, nhưng là một khi ra đến bên ngoài, gặp được những người khác, ngươi tuyệt đối không nên lại dùng ngày này địa. Không phải vậy bị người hữu tâm nhận ra. Chỉ sợ người ta hai người rất có thể chết không có chỗ chôn Kỳ thật ta trước đó liền nghĩ nói với người, nhưng là bởi vì về sau tiến vào người trong rừng rậm không có gì ngoại nhân mà lại hai ta vậy xác thực cần người này thiên bi tới săn giết hồn thú. Chẳng qua sau khi đi ra ngoài, người ngàn vạn phải chú ý trừ phi là tại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh hoặc là có năm chắc triệt để diệt sát đối thủ thời điểm. Không phải vậy, tuyệt không muốn xuất ra tới. Nghe tê chiếu lời nói, tôn nộ không vậy cảm giác được bản thân thật là chủ quan. Có thể miểu sát tam vân trở xuống cường giả đồ vật, như thế nào lại là vật bình thường? Mà lại bàn cổ giới bên trong, thiên đạo hóa thân hàng Nga mưu đồ ức vạn năm lâu liền vì đạt được ngày này địa, vật như vậy, làm sao lại phổ thông? Xem ra, không phải mình thiên tân vạn khổ có được đồ vật, còn chưa đủ chân quý A Âm thầm đem tê chiếu lời nói tất cả ghi ở trong lòng. Chẳng qua tôn ngộ không đồng thời đối tê chiếu thân phận vậy sinh ra điểm rất tốt kỳ. Khi còn sống có thể có được chấn giới thiên bi người. Tuyệt đối không phải cái người tầm thường am mà lại cái này chân giới thiên bi càng là chân áp một cái thế giới đồ vật, chỉ sợ loại trừ bản thân không biết đi cái gì vận khí đạt được một khối bên ngoài, cái khác không có ngập trời quyển thế cùng thực lực mạnh mẽ, là không thể nào có. Phá diệt thứ nhất hiệu, sinh thần thứ hai, hoang thổ thứ ba, chấn hồn thứ năm. kia cái khác đây này, đều gọi tên là gì lại có tác dụng gì chứ. Bản thân khối này, lại là trấn áp cái kia thần quốc đây này. Vì sao sẽ rơi xuống bản cổ giới như thế tiểu thế giới? Hơn nữa còn một đường trằn chọc đến trong tay mình. Đây chỉ là ngẫu nhiên vẫn là có người kế hoạch tốt. Những nghi vấn này, Tôn nộ không trước đó đã hỏi Tê Chiếu, nhưng là đối với những sự tình này Tê Chiếu cũng không làm sao tin tưởng. Hai người lần nữa nghỉ ngơi một cái, đem riêng phần mình trạng thái khôi phục được định phong. Dù sao sau đó phải săn giết, thế nhưng là bảy văn hồn thú. Bảy văn cùng lục văn, đây chính là có bản chất khác biệt. Mặc dù tê chiếu hôm nay tăng lên tới lục văn trung đoạn, tại nguyên bản bằng, sương, ẩn, nổ bốn đạo pháp tắc bên ngoài, lại lĩnh ngộ phong chi pháp tắc cùng uy chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc, có thể tạm thời phong bế đối thủ động tác, nhưng là hiệu quả sẽ căn cứ so sánh thực lực mà khác biệt. Uy chi pháp tắc, là một loại tăng lên tự thân uy thế pháp tắc, chỉ cần thực lực không phải cao hơn bản thân quá nhiều, đều sẽ nhận uy chi pháp tắc uy hiếp, từ đó ảnh hưởng thực lực phát huy. Mà Tôn Nộ không bởi vì một văn thời điểm bị mất một đạo pháp tắc, cho nên tại hai văn thời điểm lĩnh ngộ thế chi pháp tắc sau đó, tam văn thời điểm lĩnh ngộ nhanh chi pháp tắc, bốn văn lực lĩnh ngộ chi pháp tắc, ngũ văn thì là ngự chi pháp tắc. Nhanh cùng lực rất dễ lý giải, mà ngự, liền là phòng ngự. Kỳ thật một người lĩnh ngộ dạng gì pháp tắc là cùng năng lực của người này hoặc là đặc biệt có liên hệ. Bởi vì Tôn Nộ không từng có được cân đẩu văn cùng biến hóa bản thể thác Thiên Cự Viên duyên cớ, cho nên đem đối ứng liền được nhanh cùng lực pháp tắc mà ngự chi pháp tắc, thì là hoàn toàn bởi vì kia chấn nguyên bổ để bảo thụ duyên cớ. Mặc dù bây giờ cái này bảo thụ bởi vì cấp bậc quan hệ, tôn nộ không đã không thế nào dùng, nhưng lại còn là bởi vì pháp bảo này quan hệ đạt được ngự chi pháp tắc. Mà lại lại kinh lịch phía sau một ít chiến đấu, hai người cũng đều đối với mình pháp tắc có một chút lĩnh ngộ cùng vận dụng Nhưng là, đối với bảy văn hồn thú trước mặt, còn chưa đủ nhịn. Nhưng là hai người lại không người lùi bước. Trong thế giới này, muốn đi đến đỉnh điểm nhất khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Thế là hai người lần nữa kiểm tra một chút, sau đó, liền xài bước đi tới đạo thứ hai đi vòng trống không khu vực. Nhìn xem khối kia viết, khu vực trung tâm, bảy văn chí tôn trở xuống người chờ tiến bia đá càng ngày càng xa, tôn ngộ không đống nhiên có gan cảm giác bất an. Chẳng qua đã đến lúc này, coi như trong lòng bất an cũng chỉ có thể đi tới. Không phải vậy loại này còn không có gặp được địch nhân liền khiếp đảm cảm giác, sẽ ở về sau tấn thăng bên trong cho trong lòng lưu lại sơ hở. Mà lại tôn ngộ không hai văn thời điểm lĩnh ngộ thế chi phát tắc, muốn liền là một cái khí thế, ngoài ta còn ai khí thế, không chết không thôi khí thế. Cho nên hai người thận trọng đi vào cái này thuộc về cường giả trí tôn giải đất trung tâm. Chẳng qua tiến vào nơi này sau đó, hai người mặc dù không dám xâm nhập quá sâu nhưng lại vậy đi không ngừng khoảng cách, thế nhưng lại một cái hồn thú đều không có gặp phải. Cái này khiến trong lòng hai người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ trong lúc này khu vực không có hồn thú? Vẫn là, quá ít. Mang theo nghi hoặc, hai người càng chạy càng sâu, thế nhưng là một cái đã đến trời đã hoàn toàn đen kịp thời điểm, vẫn là không có cái gì gặp được. Tại dưới một gốc cây cổ thụ, hai người dừng bước. Loại tình huống này tuyệt không bình thường, nhưng là trời đã tối, tại đây tuyệt đối hắc gám bên trong tốt nhất vẫn là không cần loạn đi, mặc dù tôn ngộ không có hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là cũng không dám cam đoan có thể phòng ngừa có hồn thú đánh lén. Thế là hai người bỏ đến trên cây, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Đúng lúc này... Hai người còn không có ngồi vững vàng, đồng nhiên cảm giác được đất rung núi chuyển, đơn giản liền cùng động đất như thế. Rất nhanh cái này chấn động càng lúc càng lớn, hai người cơ hồ đã không cách nào an toàn ở tại trên cây. Sau đó hai người dứt khoát nhảy xuống tới. Thế nhưng là vừa mới nhảy xuống, hai người cũng cảm giác không đúng. Tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh mở rộng, đột nhiên túi đầu. Sau đó hai người đồng thời hét to một tiếng, đồng thời nhảy lên chạy trốn. Bởi vì tôn nộ không hỏa nhãn kim tinh quang mang hạ Hai người vậy mà phát hiện chân mình hạ, vậy mà giống tại một cái, không, là hai đầu đại mãng trên người, mà để cho hai người đồng thời làm ra chạy trốn ý nghĩ thời điểm, là cái này hai cái đại mãng trên đầu, riêng phần mình có tám đầu vàng ngóng ánh đạo văn. Cái này hai đầu đại mãng, lại là bắt văn hồn thú. Hồn thú đã đến tam vân trở lên, liền sẽ tại thân thể cái nào đó bộ phận hiện ra bản thân đẳng cấp đạo văn. Cho nên mọi người mới có thể liếc mắt liền nhận ra đó là cái gì cấp bậc hồn thú. Làm phát hiện cái này lại là hai đầu tám văn đại mãng sau đó, tôn ngộ không cùng tê chiếu trực tiếp quay đầu liền chạy. Nói đùa, hai đầu bắt văn hồn thú, này làm sao đánh? Không chạy chẳng lẽ lưu lại cho người ta làm bữa ăn khuya hay sao? Bởi vì thực sự quá mức kinh hoàng cùng đen kịp, dần dần, tôn ngộ không cùng tê chiếu vậy mà chạy tản. Thích đại yêu tôn ngộ không, hoan lên thêm đàn 2145-01643. Canh 1 ok. chương 121, đẳng cấp trên lệnh. Một đường điên cùng chạy trốn. Tôn Ngộ không cơ hội là đã dùng hết khí lực toàn thân. Rốt cục, tại cảm giác được sau lưng đã không có bất kỳ thanh âm gì sau đó, Tôn nộ không ngừng lại. Thế nhưng là cái này dừng lại, Tôn nộ không liền phát hiện vậy mà chỉ còn bản thân, bốn phía đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Xem ra, vừa mới kia một đường chạy như điên, hai người đã đi rời ra. Đây quả thật là họa vô đơn chi à, tại cái này địa phương nguy hiểm một thân một mình đơn giản quá kích thích. Mà lại trọng yếu là Tôn Ngộ không hiện tại chỉ có ngũ văn thánh giả thực lực, tại cái này thấp nhất đều là 7 văn trí tôn địa phương, thật là cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Hòa Nhãn Kim Tinh toàn lực phát động, bốn phía dò xét một lần, bốn phía tựa hồ rất an toàn, không thấy được cái gì hỗn thú. Loại tình huống này, Tôn Ngộ không cũng không dám đi loạn, thế là tìm cây đại thụ, cấp tốc bỏ lên. Lúc này Tôn Ngộ không dỗng nhiên nghĩ đến, kia hai đầu đại mạng xà, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện đâu? Hơn nữa còn là quanh ở cùng nhau. Chẳng lẽ là đang đánh nhau? Thế nhưng là lại không giống, bởi vì kia hai đầu đại mãng xà tại phát hiện bản thân hai người sau đó trực tiếp liền tách ra, nếu như là đang đánh nhau làm sao sẽ một nháy mắt liền tách ra đầu? Lắc đầu, không nghĩ ra vấn đề liền không thèm nghĩ nữa. Hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình. Mặc dù rất lo lắng tê chiếu, chẳng qua tại như thế đen kỵ hoàn cảnh, đi tìm hắn hiển nhiên là không khác tự tìm cái chết. Chỉ có thể chờ đợi hừng đông sau này hãy nói đi, ai, thực lực của mình. Còn chưa đủ à? Vốn cho là bản thân điên cùng như vậy tăng thực lực lên, đã có được tại thế giới này năng lực tự bảo vệ mình, thế nhưng lại không nghĩ tới tùy tiện một cái trong rừng rậm sẽ xuất hiện tám văn hồn thú. Chẳng lẽ trên thế giới này cường giả trí tôn rất nhiều? Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, chính mình cũng có thế tại trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực tăng lên nhanh như vậy, kia những người khác khẳng định cũng có thể. Mà lại ở chỗ này sinh hoạt thế giới càng dài thực lực khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được, kia 108 tòa ngoại thành thành chủ, thực lực cảm thấy không giống tê chiếu nói như vậy, chỉ sợ thực lực của mỗi người coi như không đạt được kiểu văn nhưng vậy tại 7 văn đến 8 văn ở giữa, nếu không thì không cách nào thống lĩnh lớn như vậy một tòa thành trì. Hướng về hướng về, tôn ngộ không chậm rãi tiến vào một trạng thái kỳ hảo. Nằm trong loại trạng thái này, người sẽ ở vào một loại ngủ nông trạng thái, chẳng những có thể lấy đạt được nghỉ ngơi mà lại vừa có vang động cũng có thể trước tiên tỉnh lại. Chẳng qua này một đêm lại là 10 phần an ổn, không có cái gì phát sinh. Làm luồng thứ nhất quăng mang chiếu xạ tại tôn ngộ không trên mặt thời điểm, tôn ngộ không tỉnh lại. Chẳng qua tại mở hai mắt ra trong tích tắc, tôn ngộ không trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì ngay tại tôn ngộ không trước mắt, không đến nửa mét khoảng cách, một cái to lớn đầu rắn treo giữa không trung. Nhìn xem kia vô cùng rõ ràng tám đầu đạo văn, tôn ngộ không động cũng không dám động. Mặc dù không biết cái này đại mãng vì cái gì không có tại bản thân không có tỉnh lại thời điểm công kích mình, nhưng là tôn ngộ không vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sáng sớm tới là muốn cùng bản thân cùng một chô An điểm tâm. ân có thể là muốn cầm bản thân làm điểm tâm. Cứ như vậy một đôi xà nhãn trừng mắt một đôi khỉ mắt, một khỉ một rắn lại bắt đầu ràng co. Tôn ngộ không mặc dù muốn nhân cơ hội đập nó một bia đá, nhưng là nghĩ lại liền bốn văn thánh giả đều có thể miễn cưỡng ngăn cản, vậy cái này tám văn trí tôn. Chỉ sợ cái này một dưới tấm bia đá đi, chơi xong chính là bản thân a Nhưng là, cũng không thể vẫn như vậy cương lấy a ai biết đại mãng xà này đang có ý đồ gì a chẳng lẽ là nó điểm tâm còn có cố định thời gian hay sao. Ngay tại Tôn Ngộ không suy nghĩ lung tung thời điểm, đồng nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ kinh phong. Tại rừng rầm này chết chém giết thời gian dài như vậy, Tôn Ngộ không trong nháy mắt liền biết đại mãng xà này vì cái gì cùng mình rằng có nhưng không có độc thủ. Nguyên lai trước mắt đầu này đại mãng xà lại là tại nhìn ở bản thân, sau đó một cái khác đầu vây quanh phía sau mình đánh lén. Giờ khác này tôn ngộ không thật khóc không ra nước mắt. Hai đầu bắt văn hồn thú, đối phó bản thân một cái ngũ văn thánh giả, lại còn muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Thật là quá để ý mình. Trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, thế nhưng là trong hiện thực tôn ngộ không chỉ tới kịp đem kim cô đồng trong nháy mắt dựng đứng ở sau lưng. Sau đó tôn ngộ không cũng cảm giác bị một cố không cách nào ngăn cản lực lượng khổng lồ đụng đến bay lên. Thế nhưng là tại tôn ngộ không bị đụng bay sau đó, còn chưa kịp thay cái tư thế, chỉ thấy một cái mười phần thô to đuôi rắn lần nữa đánh tới. Không chút huyền nghiệm tôn ngộ không lại bị quất bay ngược mà đi, thế nhưng là, bi kịch còn chưa kết thúc. Vừa mới phía sau đánh lén mình đại mãng, lúc này đã cuộn tại cây đại thụ kia phía trên, sau đó nét lên cái đuôi kích động. Nhìn thấy tình cảnh này, tôn ngộ không lập tức một ngụm nịch huyết phun ra. Một mặt là bị va chạm co lại tôn ngộ không đã thu nội thường một phương diện khác tôn ngộ không đột nhiên minh bạch, cái này hai đầu đại mãng tại sao muốn một chiếc một sau bao vây bản thân, cái này căn bản là lấy chính mình làm cầu để đá đâu. Nguyên lai like người ta căn bản không có ý định lấy chính mình làm điểm tâm, mà là điểm tâm sau đó vận động. Mặc dù linh hồn thể không phải nhục thân, nhưng là bị thương cũng sẽ thổ huyết, chỉ bất quá máu này thế nhưng là cao độ ngưng tụ linh hồn chi lực, phun một ngụm liền thiếu đi một ngụm. Chẳng qua mặc dù tôn ngộ không phẫn nộ muốn phát điên, thế nhưng lại biện pháp gì đều không có. Mỗi một lần đánh truyền đến lực lượng khổng lồ tôn ngộ không căn bản không có cách nào chống cự, mặc dù tại mới vừa bị đánh lén lần thứ nhất tôn ngộ không đã bốn đạo pháp tắc ra thân, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng hạng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng lẽ mình hôm nay phải chết sao? Chẳng lẽ coi như ở cái thế giới này, bản thân cũng chạy không thoát chết một lần sao? Hơn nữa, còn lại như thế khuất nhục tiểu chết. Đồng nhiên Một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng từ tôn nộ không trong lòng dâng lên. Cho dù chết, cũng không thể chết như thế khuất đục Ta có thể là tể thiên đại thánh. Thừa dịp cố này không cam lòng cùng phẫn nộ, tôn nộ không tại lại một lần bị quất bay sau đó, cố nén toàn thân dữ dội thấu tế ra Trấn giới thiên bi. Đồng thời đem trấn giới thiên bi biến thành cao hơn 3 mét lớn nhỏ. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân, miễn cưỡng đem trấn giới thiên bi nằm ngang ở bên cạnh người. Sau đó... Tôn Ngộ không khỏe mắt liếc qua đã thấy kia đuôi rắn khổng lồ lần nữa có tới. Tới đi, hung hăng đến quất tới. Nhìn xem là cái đuôi của người cứng rắn, bắt đầu ông trời của ta bịa cứng rắn. Quả nhiên, bởi vì Tôn Ngộ không trên không trung tốc độ quá nhanh, cho nên kia đại mãng căn bản không có kịp phản ứng, hung hăng một cái đuôi quất vào chân giới thiên bi phía trên. Tại Tôn Ngộ không lại bay trở về đồng thời, kia đại mãng đông nhiên phát ra một tiếng thống khổ tê mình Một cái khác đầu đại mãng không biết chuyện gì xảy ra. Coi là tôn ngộ không tại công kích đầu kia đại mãng, thế là đầu này đại mãng cái đuôi bên trên bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảnh xanh lét quang mang. Tôn ngộ không hai mắt cong lên, liền biết xong rồi. Kia xanh lét quang mang rõ ràng là kịch độc à, thế nhưng là bản thân lại không cách nào khống chế thân thể. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tế ra ngũ thải thần thạch cùng chấn nguyên bồ đề bảo thụ, mặc dù không biết có hay không dùng, nhưng là dù sao cũng so chờ chết mạnh. Sau đó, kia mang theo lục sắc quang mang cái đuôi liền quất vào tôn ngộ không trên người. Bởi vì một kích này cái này đại mãng đã động sát tâm, cho nên cho dù có chân giới thiên bi bảo hộ, tôn ngộ không vẫn là kém chút bị một cái đuôi trích phần trăm hai đoạn, chẳng qua bên eo kia to lớn thương ngấn liền giống bị một chôi đại phủ chém. Mà lại không chỉ như vậy, đập trên mặt đất sau đó, tôn ngộ không cảm giác hai chân cũng đều gây mất. Nằm dưới đất tôn ngộ không, chỉ có thể chơ mắt nhìn đuôi rắn kia tựa như một chôi sắc bén trường thương hướng về đầu lâu của mình đâm tới. Lần này, chỉ sợ muốn thật đã chết rồi. Bất quá Ngay tại sắc bén kia như thương đuôi rắn cách mình chỉ có một mét thời điểm, thậm chí tôn ngộ không đã bị sắc bén kia khí tức đâm rách cái chán thời điểm. Một cái đại thủ đông nhiên trống rông xuất hiện, sau đó trực tiếp cầm kia đâm tới đôi rắn. Chỉ là tám văn, cũng dám làm tổn thương ta yêu tộc người. Một tiếng nguy nghiêm, để cho người ta không dám phản kháng bá đạo thanh âm, để tôn ngộ không đông nhiên cảm giác được hết sức quen thuộc. Sau đó, chủ nhân của cái tay này bỗng nhiên nhảy lên một cái, cứ như vậy bắt lấy đại mãng cái đuôi, hai tay một lần phát lực Đã đem kia đại mãng cho văng ra ngoài Quay một tiếng Đại mãng trực tiếp đập vào mấy người ôm hết trên cây cự thụ Lúc này Một cái khác đầu đại mãng đông nhiên tới nhanh như điện chớp Sắc bén rắn răng trực tiếp chạy về phía người kia mặt Chẳng qua người kia lại là hư lạnh một tiếng Sau đó một tay một chỉ Tôn lộ không liền thấy theo người kia một chỉ điểm ra Sau đó một cái to lớn ngón tay hư ảnh liền trực tiếp đâm vào kia đại mãng trên người Lại là một tiếng thống khổ tê minh Sau đó kia đại mãng trực tiếp tử vong Một chỉ, diệt sắt bắt văn hồn thú. Người kia là ai? Thực lực này, tuyệt đối có cựu văn trí tôn tu vi. Tám văn cùng cựu văn, có tuyệt đối không thể vượt qua hồng câu Canh 2 dâng lên. chương 122, yêu tộc người mạnh nhất. Nhìn cách đó không xa đại mãng thi thể cùng một bên khác thay đổi vặn bèo một cái khác đầu đại mãng. Tôn nộ không đông nhiên có chút hoàng hốt. Từ sinh ra đến chết, tại từ tử đến sinh, loại này thay đổi rất nhanh, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ngay tại Tôn Ngộ không có chút ngây người thời điểm, kia nguyên bản còn tại co giật đại mãng bên cạnh đông nhiên xuất hiện một người. Tôn Ngộ không liền nhìn người này, ấp uh, úng ấp uh, úng dùng hai thanh màu làm nhạt hình cái vòng vũ khí không ngừng công kích kia trên mặt đất co giật đại mãng. Rồi rủi con mắt, Tôn Ngộ không đột nhiên thấy rõ, kia đặc thù vũ khí cùng mỗi một kích liền tuôn ra đầy trời băng hoa, lại là tê chiếu. Nguyên lai like hắn vậy không có việc gì, quá tốt rồi, nhìn hắn lúc này xuất hiện, khẳng định là cũng bị người này cứu được. Nghĩ đến đây cứu mình người Tôn Ngộ không đột nhiên ngầm đầu, nhìn thấy, là một chương góc cạnh rõ ràng mười phần khuôn mặt anh Tuấn. Nhìn tuổi tác, nên tại chừng 30 tuổi, chẳng qua càng xem, Tôn Ngộ không lại càng cảm thấy quen thuộc, tướng mạo này, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Tuấn Mỹ bề ngoài, một thân áo xanh, một bên suy tư Tôn Ngộ không ánh mắt một bên tiếp tục gió xét, đồng nhiên, Tôn Ngộ không ánh mắt ổn định ở người kia bên hông. Một cái thanh đồng tiểu linh đang. Sau đó một người xuất hiện tại Tôn Ngộ không trong đầu. Hướng mạo này cùng áo xanh còn có kia chung nhỏ, người này lại là lục nhĩ mi hầu sư phụ. Một ngay mắt, tôn ngộ không liền 10 phần kích động, cũng không để ý vết thương trên người, trực tiếp liền đứng lên sau đó nắm lấy người kia bà vai. Bởi vì thương thế thực sự quá nặng, tôn ngộ không cơ hồ là toàn thân đều đang run rẩy, mà lại há miệng ra, lại là một ngụm nịch huyết chảy ra. Lục nhĩ, lục nhĩ mi hầu đâu? Đã ngơi ở chỗ này, kia lục nhĩ đâu? Nghe được tôn ngộ không thanh âm. Bên kia đang tại ngược đại mãng tê chiếu vậy đi tới. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không? Vĩnh Hàn thanh âm lại mang theo uy nghiêm vô thượng, đây là một loại người ở vị trí cao lâu ngày mới có uy thế, đồng dạng cũng là một loại bá khí. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Tôn Ngộ Không buông lỏng ra nắm lấy người kia hai tay, thế nhưng là nhẹ buông tay, người đã ngã về phía sau. Lúc này Tê Chiếu vội vàng mấy bước tiến lên, tiếp nhận Tôn Ngộ Không. "Đúng vậy, ta là Tôn Ngộ Không, ngươi là ai?" "Ngươi không phải Lục Nhĩ Mi hầu sư phụ?" Đạt được tôn ngộ không trả lời khẳng định, người kia tựa hồ thở dài một hơi. Sau đó nói, tê chiếu, đem kia đại mãng hồn châu lấy ra, hai người các ngươi một người một viên, tranh thủ thời gian hấp thu. Nói xong, căn bản không quản tôn ngộ không hỏi thăm, sau đó mâm mà ngồi, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm giác cái gì. Nhìn xem người này, tôn ngộ không liền biết dù cho hỏi lại đi xuống vậy không có kết quả gì. Thế là được sự giúp đỡ của tê chiếu cũng chầm chậm ngồi xuống, sau đó tê chiếu chạy đến đầu kia đã chết đại mãng. Tại thứ bảy tập chỗ chạy ra một cái đầu người lớn hồn châu. Bất quá khi hắn đi đến một cái khác đầu đại mãng bên người thời điểm, lại cười khổ nhìn về phía lấy kia thần bí cường giả Chí Tôn. Chí Tôn kia cường giả cũng không mở mắt, chỉ là lại là một chỉ điểm ra, cái kia còn đang rẽ rữa đại mãng lập tức toi mạng. Sau đó tê chiếu thuận theo vết thương lại móc ra một viên hơi lớn điểm hồn châu. Sau đó đem viên kia hơi lớn điểm hồn châu bỏ vào tôn ngộ không ngồi xếp bằng trên đùi, bản thân cầm một viên khác đi đến một bên khác. Ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu nghi ngờ nhìn thoáng qua trí tôn kia cường giả Tôn ngộ không cũng không nghĩ nhiều Nắm chặt thời gian bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng Tôn ngộ không lúc này chỉ có ngũ văn trung đoạn Mà cái này hồn châu thế nhưng là tám văn trí tôn hồn thú Bên trong ẩn chứa khổng lồ lực lượng linh hồn Để tôn ngộ không rung động nhất thời không biết làm sao ra tay Bất quá nghĩ đến linh hồn này thế giới không có gì tu vi hạn chế Bản thân cũng không sợ sẽ bị năng lượng no bạo Thế là vừa ngon tâm trực tiếp cắn một cái tại người kia đau đầu hồn trầu phía trên. Sau đó, Tôn Ngộ không cũng cảm giác được một cỗ cùng giả nhưng lại 10 phần âm độc linh hồn năng lượng điên cuồng hướng về thân thể của mình đánh thẳng tới. Rất nhanh, Tôn Ngộ không cũng cảm giác được trong thân thể một trận đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng 10 phần uy nghiêm tiếng Trung. Kịch liệt đau nhức bên trong, Tôn Ngộ không miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy Chí Tôn kia cường giả bên cạnh, một tòa màu xanh cổ phát trung lớn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình tại va chạm. Sau đó truyền ra từng đợt tiếng chuông du dương. Để Tôn Ngộ không vui mừng chính là, theo tiếng chuông này, trong cơ thể cô kia kịch liệt đau nhức chậm rãi biến mất. Cảm giác kia tựa như tiếng chuông này tại tỉnh hóa cái này hồn châu năng lượng. Toàn lực hấp thu, thời gian không nhiều lắm. Tiếng chuông quanh quần bên trong, Tôn Ngộ không cùng Tê Chiếu nghe được Chí Tôn kia cường giả lời nói, thế là hai người toàn bộ thu liễm tâm thần, điên cuồng thôn phệ lấy kia tinh khiết linh hồn năng lượng. Đi qua tiếng chuông gột rửa tỉnh hóa, cái này hồn châu biến thành thuần túy năng lượng. Không có một tiêu tạp chất, hấp thu lên 10 phần thuận tiện. Rất nhanh, tôn ngộ không cùng tê chiếu thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên. Rốt cục, tại cái nào đó điểm tới hạn sau đó, tôn ngộ không đầu tiên hình ảnh đã đến lục văn. Tự vô tận chân trời xẹt qua một đạo quang mang trực tiếp chui vào tôn ngộ không cái chán bên trong. Làm quang mang kêu biến mất sau đó, tôn ngộ không lòng bàn tay phải lại lặng yên xuất hiện một cái cổ phát chấn chữ. Đương nhiên, hết sức chăm chú đang hấp thu năng lực tôn ngộ không đồng thời không có phát hiện. Bất quá Làm hai người đem hai viên hồn châu toàn bộ hấp thu xong sau đó, tê chiếu đồng thời không có tấn cấp, mà lại dừng lại tại lục văn đỉnh phong trình độ. Lúc này tôn nộ không cũng đạt tới lục văn trung đoạn. Nhìn xem tê chiếu tựa hồ có chút mê mang, trí tôn kia cường giả vung tay lên, kia chuông lớn màu xanh bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang treo ở cường giả trí tôn bên hông. Lục văn đến bảy văn, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Không thời gian, mau cùng ta đi. Nói chuyện, trực tiếp phất ống tay háo một cái cuốn lên tôn ngộ không cùng tê chiếu, sau đó ngút trời mà đã. Tôn ngộ không cùng tê chiếu còn không có kịp phản ứng, mà người đã bay đến không chung. Đương nhiên, là trí tôn kêu cường giả lấy lực lượng mạnh mẽ nâng hai người bọn họ phi hành. Nói đến, đây là tôn ngộ không hai người lần thứ nhất ở cái thế giới này phi hành, chẳng qua cảm giác cũng không có gì khác biệt. Nhưng là loại này có thể ngự không phi hành cảm giác, lại càng thêm kích thích tôn ngộ không phải trở nên mạnh hơn quyết tâm. Mà liền tại ba người rời đi sau không đến một khắc đồng hồ thời gian, vừa mới ba người ngốc trố kia địa phương đồng nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Không sai, liền là bóng người, ba nam một nữ, tướng mạo tất cả mười phần Tuấn Mỹ. Bốn người xuất hiện sau đó, đầu tiên là nhìn một chút trên mặt đất kia hai đầu đại mãng, sau đó bốn phía đi lại một cái sau đó đồng thời ngừng đầu. Ừ, coi như hắn chạy nhanh. Mẹ nó, ta hai đầu đại xà cứ thế mà chết đi. Ai bảo ngươi không hảo hảo nhìn xem, hai đầu tăm văn. Đủ người đau lòng một trận. Người đã chạy, các vị, tất cả giải tán đi. Nói chuyện, là kêu mặc một thân áo đỏ mỹ mạo nữ tử. Nói xong, cả người bỗng nhiên biến thành một con bướm, cánh vua ở giữa đã biến mất hình bóng. Nhìn xem nữ tử kia bay đi, còn lại ba người lướt nhau, cũng đều ai đi đường ấy Mà đi theo trí tôn kia cường giả một đường bay đến, dĩ nhiên thẳng đến bay một ngày một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, trí tôn kia cường giả mới chậm lại tốc độ, tôn ngộ không biết, hẳn là nhanh đến Đường này, ba người cái gì cũng không nói. Tôn Nộ không cùng Tê Chiếu vậy không hỏi muốn đi đâu, ngươi là ai lời nói, mà người kia tựa hồ vậy không có muốn giải thích nghĩa a. Rất nhanh, lần nữa bay qua một tòa núi lớn sau đó, Tôn Nộ không cùng Tê Chiếu bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Mới vừa bay qua ngọn núi lớn kia sau đó, Tôn Nộ không coi là đằng sau còn sẽ có cái gì núi ác cây, kết quả nhìn thấy, mặc dù cũng có núi, chẳng qua lại là một tòa nửa đoàn núi. Chuẩn xác mà nói là một tòa vốn nên nên mười phần dốc đứng núi cao, nhưng là bây giờ lại tại ở gần đỉnh núi bộ phận bị người cho lột đỉnh núi. Mà tại kia bị gọt đi đỉnh núi nửa đoạn trên núi, lại còn có một tòa vương vứt to lớn thành trì. Cái này thành trì ở trên không kẹt, là hiện lên một cái về hình chữ, hẳn là chia làm ngoại thành cùng nội thành. Cái này, thủ bút thật lớn áp vậy mà gọt núi vì bảo, cái này thành trì chủ nhân, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngay tại tôn ngộ không cùng tê chiếu còn tại kinh ngạc thời điểm Ba người đã chậm dãi rơi xuống giữa sân núi to lớn cổ thành trì. Nơi xa nhìn thời điểm là Trấn Kinh, chỗ gần nhìn, thì là Kinh hãi Làm ba người đáp xuống cửa thành thời điểm, tốt nộ không cùng tê chiếu mới phát hiện, cái này thành trì, thật là vô cùng to lớn. Thành tường kia cao tới 100 m mà cửa thành càng là 10 phần to lớn. Nhìn đội hồ là chuyên môn cho cự nhân kiến tạo. Nhìn ba người hạ xuống, trông coi cửa thành taxi binh nhau nhau tự động hướng về hai bên triển khai, đồng thời hô to. Cung nên phó thành chủ về thành. Kia chỉnh tề tiếng hô, kia trấn nhiếp lòng người khí thế, để hai người không khỏi kinh hãi. Phái người thông chi thành chủ đại nhân, ta mang tôn nộ không trở về. Vâng. Một tên binh lính tuân lệ, nhanh chóng hướng về trong thành chạy đi. Mà nhìn xem tốc độ của người này, tôn nộ không phát hiện những thứ này binh lính thủ thành, toàn bộ đều là ngũ văn thánh giả. Về sau, cái này yêu chiến thành, chính là các ngươi nhà. Theo ta vào thành đi. Chẳng biết tại sao. Nguyên bản 10 phần uy nghiêm cường giả trí tôn, tôn nộ không lại tại trong giọng nói của hắn, cảm nhận được một cỗ bất đắc dĩ cùng tăng thương, còn có một loại như thả phụ trọng. Ngay tại tôn ngộ không đang cân nhắc, đồng nhiên một đạo 10 phần ấm để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác thanh âm chuyển đến. Ha ha, vất vả thái nhất, quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ của ta, quả nhiên tìm được hắn. Ha ha, tôn nộ không đúng không, chờ ngươi rất lâu. Nghe được thanh âm này, tôn nộ không đồng nhiên sừng suốt. Trong lòng nhất thời dâng lên vô biên kinh đảo Hải Lãng, thanh âm này vừa mới gọi hắn Thái Nhất. Thái Nhất? Chẳng lẽ hắn là yêu tộc vương giả, Đông Hoàng Thái Nhất? Vậy cái này chủ nhân của thanh âm là ai? Có can đảm Đông Hoàng Thái Nhất xưng huynh gọi đệ, hả không? Chẳng phải là yêu Hoàng Đế Tuấn? Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? chương 123, phía sau, ngay tại tôn ngộ không ngây người thời điểm, Một vị người mặc màu vàng kim long Bảo trung niên nhân xuất hiện ở trước mắt. Khi thấy người này một ngáy mắt, Tôn Ngộ không kém một chút liền khống chế không nổi quỷ xuống lại Lúc này bực nào bá đạo cùng uy nghiêm à, vốn cho là đông hoàng thái nhất liền đủ uy nghiêm, thế nhưng là tại nhìn thấy Đế Tuấn sau đó, Tôn Ngộ không đông nhiên minh bạch cái gì gọi là trời sinh vương giả. Mặc dù Đế Tuấn một mực là một mặt cười ha hả bộ dáng, thế nhưng là Tôn Ngộ không không dám chút nào chủ quan. Mặc dù không có đi quỷ lệ chi lễ. Nhưng lại không lưng được rồi một cái vãn bối chi lễ. Chẳng qua Tôn Ngộ không bị Đế Tuấn khí thế làm chấn kinh, không có phát hiện một bền tê chiếu mặc dù trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng lại không có chút nào bối rối. Nhìn thấy cựu văn chí Tôn Cường giả yêu Hoàng Đế Tuấn, cũng bất quá là chắp tay mà thôi. Trong lúc cười to, Đế Tuấn bước nhanh đi tới. Vung tay lên, lui bốn phía thị vệ. Sau đó tỉ mỉ đánh giá Tôn Ngộ không một phen, sau đó thỏa mãn gật đầu nói, lục văn trung đoạn. Không tệ A đến cái này hoàng tuyển thế giới còn không đầy một năm liền đạt đến trình độ này, mặc dù có chút mưu lợi thành phần, chẳng qua cũng rất tốt. Đến, tới trước đại điện một tiếp theo, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, trực tiếp lôi kéo tôn ngộ không liền đi. Chẳng qua mới vừa phóng ra một bước, nhưng lại bỗng nhiên quay đầu hướng về phía tê chiếu nói ra, mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, nhưng là hẳn là cũng tính ngộ không bằng hữu, vậy cùng đi đi. Sau đó cũng không quản tê chiếu cùng đông hoàng thái nhất trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không liền đi. Tựa hồ đối với Tôn Ngộ Không đến, mười phần cao hứng. Đông Hoàng Thái Nhất đối đế Tuấn tính cách đã sớm hết sức quen thuộc, cho nên cũng không để ý, nhìn Tê Chiếu liếc mắt, sau đó tự mình đi hướng nội thành phương hướng. Tê Chiếu sờ lên cái mũi, cười khổ một cái, nhưng là vậy sau đó đi theo Đông Hoàng Thái Nhất đi hướng nội thành. Làm Tê Chiếu đi theo Đông Hoàng Thái Nhất đi đến đại điện thời điểm, phát hiện đế Tuấn đã cùng Tôn Ngộ Không ngồi tại đại điện bên trong đang nói cái gì, thế là bản thân tiến vào đại điện tại cửa ra vào ngồi xuống. Được rồi, hiện tại người đã đã đến, có một số việc, rốt cục có thể nói. Mặc dù, chúng ta rất mâu thuẫn, một phương diện hy vọng ngươi có thể đến tới nơi này, một phương diện khác nhưng lại hy vọng ngươi vinh viên đừng tới. Tiền bối, nộ không cũng có rất nhiều nghi vấn, không biết tiền bối có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, hôm nay nguyên bản là dự định nói cho ngươi hết thảy. Nhưng là ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu, cho nên, vẫn là ngươi hỏi đi. Mà Đông Hoàng Thái nhất chỉ là ngồi tại Đế Tuấn dưới tay vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Tê Chiếu thì là ngồi tại cửa ra vào, với lỗ thai lên muốn nghe thứ gì. Tôn Ngộ không lúc này là ngồi tại Đông Hoàng Thái nhất sau đó, cho nên nhìn thấy Tê Chiếu cách xa như vậy, cảm giác có chút có lỗi với Tê Chiếu. Điểm này, Đế Tuấn tự nhiên nhìn ra được. Thế là tay khẽ với nói, ngồi lại đây đi, ngươi mặc dù không phải ta yêu tộc người, nhưng từ đầu đến cuối cũng là nhân tộc. Mà lại nên cùng Ngộ không cũng là quá mệnh giao tình muốn nghe liền cùng một châu nghe một chút đi. Hy vọng, về sau ngươi sẽ trở thành yêu tộc ta bằng hữu. Nghe được đế tuấn nói như thế, tê chiếu lộ ra một cái cảm tạ biểu lộ, sau đó liền ngồi ở tôn ngộ không vị trí đầu dưới. Nhìn thấy tê chiếu đã ngồi tới, tôn ngộ không thế là sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ sau đó hỏi, tiền bối, ngài cùng đông hoàng tiền bối vì sao sẽ xuất hiện ở đây. truyền thuyết không phải là các ngươi hai người, đã, vẫn là sao? Haha, ha, chúng ta xác thực đã chết nhưng là người quên rồi nơi này là hoàng tuyển thế giới rồi sao? Năm đó ta dưới cơ duyên đạt được chấn giới thiên bi, cũng chính là trong tay người khối kia. Sau đó bằng vào thiên bi vô thượng nguy năng cùng phía trên khắc họa chu thiên tinh đấu đại trận, ta dẫn đầu yêu tộc trở thành bản cổ giới trí tôn vương giả. Thiên hạ thương sinh không khỏi lấy yêu tộc vi tôn. Tiền bối kia. Ai, đều do khi đó bị thắng lợi làm choáng váng đầu bóc, cho là ta có chấn giới thiên bi nơi tay, trên thế giới này liền không có đối thủ cho nên mới có đằng sau liên tiếp sự kiện, cuối cùng thậm chí ta cùng Đông Hoàng trở mặt thành thụ từ đó song song vẫn lạc. À, chẳng lẽ, chẳng lẽ, tiền bối các ngươi Đúng vậy, ta cùng Đông Hoàng đều là bị đối phương giết chết. Kế một trận đại chiến, ta cùng hắn đồng quy vũ tận. Kỳ thật, ở trong đó, liên quan đến một cái rất lớn âm yêu, mà ta cũng là chết về sau mới hiểu được. Lúc ấy ta cùng Đông Hoàng sau khi chết, bởi vì cảnh giới không đủ, cho nên linh hồn đạt tới tiểu hoàng suối. Về sau hai ta nghĩ thông suốt vấn đề cho nên, cho nên từ bỏ cựu hận đồng thời cùng một chỗ cố gắng, rốt cuộc đi tới hiện tại trình độ này, trở thành cựu văn trí tôn đồng thời có được bản thân thành trì. Tiên bối, cái kia âm như đến cùng là cái gì? Nói thật, trước khi tới nơi này, ta vậy vẫn cảm thấy thiên đạo phía sau nên có cái gì to lớn hơn thế lực. Ồ, người vậy phát hiện sao? Sau đó, tôn ngộ không đem kia trận chiến cuối cùng tình cảnh cùng mình là như thế nào tử vong, đều nói ra tới. Sau khi nói xong, ngay cả một bên nhắm mắt dưỡng thần Đông Hoàng Thái nhất đều giật mình mở mắt. Đều đã như vậy rồi sao? Xem ra thời gian lâu như vậy, bọn họ cũng không phải là chẳng được gì A vậy mà có thể chế tạo ra nhiều như vậy nửa bước đại đạo, sự tình so với trong tưởng tượng nghiêm trọng a Tiên bối, không cần lo lắng như vậy a Không nói tiên bối, chính là ta hiện tại cũng có lục văn thực lực, muốn đối phó những cái kia nửa bước đại đạo, rất nhẹ nhàng. Không, sự tình không có đơn giản như vậy. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy cụ. Coi như ngươi có thể thành công rời đi nơi này, nhưng là ngươi cũng vô pháp trở lại bản cổ giới. Trừ phi ngươi nguyện ý từ bỏ mình bây giờ thực lực. Không nói trước cái này, ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là cũng đã biết kêu hàng Nga, nhưng thật ra là thiên đạo hóa thân đi. Tôn Ngộ không gật đầu. Bất quá, đó cũng không thuần túy là thiên đạo hóa thân. Hàng Nga người này, chuẩn xác mà nói là thiên đạo gửi thân. Bàn cổ sơ khai thiên địa sau đó. Vạn vạn năm sau hồng quân đạo nhân chứng được đại đạo, đồng thời cuối cùng vì đạt tới tầng thứ cao hơn lấy thân hợp đạo. Hy vọng dùng loại phương thức này đột phá cực hạn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bản thân chẳng những không có thành công đột phá, ngược lại bởi vì chính mình chấp nghiệm vậy mà lây nhiễm thiên đạo. Từ đó sai lầm để thiên đạo ra đời linh trí. Chẳng qua này chủng linh trí là không bình thường, hoàn toàn là hồng quân đạo nhân tham nghiệm cùng chấp nghiệm hóa thân. Cho nên... Về sau nữ hoa cùng Phục Hy mới có thể lần lượt lấy thân hợp đạo hy vọng có thể tiêu trừ cái này sai lầm đàn sinh linh trí. Nhưng là bởi vì kia chấp nghiệm cùng tham nghiệm quá mạnh, cho nên hàng Nga cùng Phục Hy cũng chỉ có thể ngăn chặn, cũng không thể hoàn toàn xóa đi. Mà cái gọi là nữ hoa và trời, cũng chỉ là nữ hoa mượn dùng ngũ thải thần thạch chi lực tới tạm thời phong ấn thiên đạo linh trí mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vẫn là bị thiên đạo linh trí cho trốn thoát sau đó ký sinh tại hàng Nga trong thân thể. Cho nên hàng Nga bình thường đều là ý thức của mình, nhưng là một khi phát sinh nguy với thiên nói sự tỉnh, thuộc về thiên đạo ý chí liền sẽ thức tỉnh. Mà thiên đạo ý chí lần thứ nhất thức tỉnh, chính là ta đạt được chấn giới trời nên bia thời điểm. Trấn giới thiên bi nguyên bản cũng không phải là bản cổ thế giới đồ vật, cho nên thiên đạo không cách nào khống chế nó, mà lại thiên bi uy năng thực sự quá mức cường đại, nếu có ai có thể phát huy thực lực chân chính, vậy tuyệt đối có thể có được diện sát thiên đạo năng lực. Tiên bối, trong truyền thuyết Ngài liền có thể hoàn toàn phát huy thiên bi thực lực á thậm chí còn có người nói ngươi đã từng dùng thiên bi đánh xuyên qua một khỏa tinh cầu. Nghe được tôn ngộ không nhắc lên chuyện này, đế tuấn bông nhiên có chút xấu hổ. Lúc này đông hoàng thái nhất bông nhiên nói, truyền thuyết đều là giả, hắn nhiều nhất liền là đem bia đá kia bên trên chu thiên tinh đấu đại trận cho học được xuống tới. Còn cái khác, ngày đó bia trong tay hắn hoàn toàn liền là làm tảng đá vước. Bất quá hắn lại là là đánh xuyên qua một khỏa tinh cầu, chẳng qua tinh cầu kia nguyên bản là đã sắp vỡ vụn. Không nghĩ tới Đông Hoàng vậy mà kiệt bản thân ngắn, Đế Tuấn đông nhiên ngừng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, hiện tại ta tuyệt đối có thể phát huy thiên bi trăm thực lực. Mà lại ta làm tảng đà ném, đó cũng là lợi hại nhất tảng đá. Không nói cái này, nói chính sự. Khiêu khích nhìn thoáng qua Đông Hoàng, Đế Tuấn tiếp tục nói, này thiên đạo phát hiện ta vậy mà có được như thế một khối kinh khủng thiên bi sau đó, tầng trực tiếp khống chế hàng Nga thân thể đến đây cấp đoạn. Nhưng lúc ấy ta đã là nửa bước đại đạo tồn tại có được chấn giới thiên bi ta thậm chí hoàn toàn có thể cùng đại đạo thánh nhân một trận chiến. Cho nên hằng Nga bị ta đánh bại, nhưng là về sau lại bị nàng chạy. Ta vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, về sau hàng Nga vậy mà xuất hiện lần nữa. Mà lại bên người còn đi theo một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia một thân tạ khí, nhưng là thực lực cũng rất cao, chí ít khi đó ta là nhìn không thấu. Lúc ấy hằng Nga xuất hiện thời điểm, ta cùng đông hoàng đồng thời không để ý thế, nhưng là sau đó đại chiến bên trong. Chúng ta phát hiện kia tà khí người trẻ tuổi vậy mà có thể đồng thời cuốn lấy hai người chúng ta. Tại người trẻ tuổi cuốn lấy chúng ta thời điểm, Hằng Nga liền đối yêu tộc phổ thông yêu quái bắt đầu đại đồ sát. Nhìn thấy cảnh tượng này ta tức giận đến muốn điên rồi, thế là trực tiếp vận dụng chấn giới thiên bi. Tại xuất ra thiên bi sau đó người tuổi trẻ kia không địch lại. Cùng Hằng Nga bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng là ta có thể nào để bọn hắn chạy mất? Cầm chấn giới thiên bi liền đuổi theo. Về sau một mực đuổi tới vô tận hư không một chỗ mười phần rách dưới tinh cầu phía trên. Ở chỗ này, chúng ta lại triển khai một trận đại chiến. Mà tinh cầu kia liền là trong truyền thuyết bị ta đánh xuyên qua tinh cầu. Bất quá về sau ta mới phát hiện, tinh cầu kia sở dĩ không chịu nổi một kích, là bởi vì cả viên tinh cầu không có chút nào linh khí, mà lại dù cho ta không đánh, kia một cái, đoán chừng vậy chẳng mấy chốc sẽ bạo tạc. Chẳng qua bởi vì ta cùng Đông Hoàng đối với hư không cũng không quen thuộc, cuối cùng vẫn là để bọn hắn hai chạy mất. Nói đến đây, quân địch đông nhiên thần bí hề hề hỏi ta nói, ngộ không, ngươi đi qua nguyệt cung sao? Tôn ngộ không xứng sở, vấn đề này hỏi không có dấu hiệu nào, bất quá vẫn là theo bản năng đáp, đi qua. Vậy ngươi đi thời điểm, nguyệt cung vị trí tinh cầu, có phải hay không đã thành một cái tử tinh? Tử tinh liền là không có chút nào linh khí không có thực vật không có nước, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu hơn nữa còn rất nhỏ. Nghĩ nghĩ, kia trên mặt trăng tựa hồ loại trừ quảng hàng cung, thật không còn có cái gì nữa. vậy liền đúng ta cho ngươi biết, tại chúng ta thời đại kia, mặt trăng là cái bản cổ giới như thế thế giới, có thuộc về bọn hắn sinh mệnh. Mà bây giờ vì cái gì biến thành tử tình, đều là bởi vì ta mới vừa nói cái kia tả khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này là một cái đặc thù trong chủng tộc, cái chủng tộc này năng lực chính là có thể thôn phệ thành thuộc tinh cầu năng lượng. Cho nên, hàng Nga về sau chế tạo những cái kia nửa bước đại đạo khối lỗi, liền là lợi dụng tinh cầu năng lượng tăng lên thực lực của bọn hắn. Cho nên, tựa như ngươi nói Thiên đạo phía sau, còn có một cái 10 phần thế lực khổng lồ, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ chỉ có thể âm thầm trợ giúp thiên đạo tới đạt thành một ít mục đích của mình. Chương 124, Trần Tướng Có thể là bởi vì thời gian qua quá lâu, cũng có thể là là bởi vì một ít sự tình Đế Tuấn cũng không muốn nói, cho nên càng đi về phía sau Tôn Ngộ không nghe được càng hỗn loạn, chẳng qua cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thái nhất, xem như miễn cưỡng làm rõ Đế Tuấn muốn truyền đạt sự tình. Chẳng qua có chút chi tiết hai người vẫn là nói có chút mơ hồ, nhưng là đại thể tôn ngộ không đã hiểu. Nói một cách đơn giản, đầu tiên là bởi vì hồng quân đạo nhân bởi vì muốn đột phá đại đạo cảnh giới chấp nghiệm quá mạnh, cho nên dẫn đến thiên đạo sai lầm tiến hóa ra linh trí, mà lại về sau rất có thể đồng thời bị tiêu tà khí người trẻ tuổi cũng có qua ảnh hưởng, cho nên cuối cùng thiên đạo biến thành một cái tham nghiệm cùng tà niệm tập hợp thể, nhưng lại bởi vì nữ hoa cùng phục hy áp chế, cho nên thiên đạo tại tuyệt đại đa số thời gian vẫn là rất bình tĩnh Về sau Đế Tuấn đạt được trấn giới Thiên bi, từ đó Thiên Đạo sinh lòng tham nghiệm muốn có được. Cho nên cùng cái kia tà khí người trẻ tuổi cùng một chỗ đặt một cái bẫy, dẫn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất đã đến hư không một trận chiến. Kết quả Đế Tuấn mặc dù cùng Đông Hoàng đánh bại hàng Nga hai người, nhưng là Đế Tuấn lại bị Thiên Đạo tham nghiệm cùng tà khí người tuổi trẻ tà khí lây nhiễm. Hoặc là có thể nói, hàng Nga mục đích cũng không phải là đánh bại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, mà là thông qua kia tà khí người tuổi trẻ năng lực lây nhiễm Đế Tuấn. Mà kết quả chứng minh Hàng Nga một chiêu này rất thành công. Cho nên, về sau Đế Tuấn chậm rãi không cách nào khống chế trong lòng mình tà niệm cùng tham niệm, như toàn giết sạch bản cổ giới toàn bộ sinh linh chỉ lưu yêu tộc. Nhưng là Đông Hoàng làm sao có thể để Đế Tuấn làm như thế, thế là liền mở miệng ngăn cản. Nhưng là lúc này Đế Tuấn đã tà niệm thành ma, thế là hai người ra tay đánh nhau. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này lại thành hai người trận chiến cuối cùng. Cái này đại chiến quá trình hai người đồng thời không có nói tỉ mỉ. Nói chỉ là Đông Hoàng chính đạo chí tôn thần khí Đông Hoàng Trung không ngăn nổi chấn giới thiên bi bị đập thành vô số mảnh vỡ. Về sau Đông Hoàng vừa ngoan tâm, mang theo Đế Tuấn đi tới hư không chỗ sau đó tự bạo. Sau đó, hai người đều đã chết. Nhưng là Đế Tuấn sau khi chết, chấn giới thiên bi đồng thời không có giống như bây giờ đi theo linh hồn cùng một chỗ, mà là bản thân đột nhiên biến mất. Chẳng qua may mắn là Đông Hoàng cùng Đế Tuấn tại tham dự chấn đường phố thiên bi phía trên Chu Thiên Tinh đấu đại trận thời điểm. Căn cứ tinh tưởng đã dự cảm đến họ có chuyện như vậy phát sinh. Thế là xảo rượu thiết kế phía dưới thậm chí không tiếc hao tổn tự thân tu vi tới xuyên tạc số mệnh luân hồi, lúc này mới dẫn đến chân giới thiên bi cuối cùng chẳng trọc đã đến tôn ngộ không trong tay. Chẳng qua này cái quá trình hai người đồng dạng không có nói tỉ mỉ. Chẳng qua tôn ngộ không cũng không muốn đi so đo, mặc dù mình có gan một mực bị người tính toán cảm giác, nhưng là mình dù sao thân là yêu tộc, bị lao tổ tông tính toán một chút, cũng là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thật tôn ngộ không càng nhiều kinh ngạc tại hai người có thể thông qua tình tượng liền thôi diễn ra mấy vạn vạn năm chuyện sau đó, đơn giản cùng nữ hoa không kém cạnh, không, đây chính là nữ hoa ba người bọn họ kế hoạch. Đầu tiên là nữ hoa lấy ngũ thải thần thạch và trời để trấn áp thiên đạo, sau đó thừa cơ lưu lại một khối ngũ thải thần thạch cuối cùng trong đó thổ thuộc tính hóa thân thành chính mình. Sau đó đế tuấn cùng đông hoàng thiết kế, để trấn giới thiên bi đến trong tay của mình. Không, không đúng, ở trong đó còn thiếu một vòng. đúng Là đại Vũ rất có thể là đại Vũ lầm được rồi Chấn giới thiên bi nhưng là tại hiểu rõ trấn giới thiên bi năng lực cùng đế Tuấn cùng đông hoàng kế hoạch sau đó đại vũ đầu tiên là lợi dụng trấn giới thiên bi phá cửu khúc hoàng Hà đại trận sau đó trấn cửu Châu phân thiên hạ công thành sau đó đại Vũ đem trấn giới thiên bi phong ấn tại Kim cô bổng bên trong hơn nữa còn cố ý tìm tới vẫn là một khối đá bản thân sau đó lưu lại bản mệnh tinh huyết từ đó để cho mình thuận lợi đạt được Kim cô bổng cũng chính là chấn giới thiên bi thở sâu ra một hơi Đây hết thảy rốt cục nói thông được. Khó trách, chẳng trách mình lần thứ nhất nhìn thấy Kim Cô đồng thời điểm liền có một loại cảm giác kỳ dị. Thế nhưng là lúc này Tôn Ngộ không đống nhiên nghĩ đến, đã ngũ thải thần thạch là nữ hoa lưu cho mình, kia thần thạch bên trong kia bá đạo vô cùng hôn đột ngũ quê đâu. Mà lại bản thân nếu là ngũ thải thần thạch biến thành, kia cuối cùng làm thế nào lại trở thành ngũ hành hôn đột thể. Thế là Tôn Ngộ không đem việc này lại đối đế Tuấn cùng Đông Hoàng nói ra, mà hai người sau khi nghe vậy mà sở tại đường trường Nhìn thấy hai người biểu lộ, tôn ngộ không đông nhiên có chút kỳ quái. Thế nào? Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Vẫn là nói cái này hốn độn ngũ quyết có vấn đề. Sừng suốt một lát, hai người mới tỉnh hồn lại, nghe được tôn ngộ không hỏi, hai người liếc nhau vẫn là đế tuấn thở dài nói ra, há lại chỉ có từng đó là có vấn đề a quả thực là có vấn đề lớn. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy trong này diện sự tình liền phức tạp. Chẳng qua muốn nói thanh tại đây là trước đó. Đầu tiên ngươi muốn biết bản cổ giới là thế nào đàn sinh? Bản cổ giới? Đó không phải là bản cổ đại thần mở sao? Lời nói nói như vậy mặc dù không sai, nhưng là vấn đề xuất hiện ở bản cổ trên người. Đối với bản cổ giới truyền thuyết, là làm lúc thiên địa một mảnh hỗn độn, tại một thời điểm nào đó hỗn độn bên trong ra đời một người, đó chính là bản cổ, mà bản cổ mười phần không thích kia hỗn độn cảm giác, thế là không biết từ nơi nào sở tới một cái cự phủ, vung dịu một chém, lập tức hỗn độn liền một phân thành hai. Cái này truyền thuyết ở mức độ rất lớn vẫn là chính xác, thế giới này lại là là bản của mở, chẳng qua chính xác thuyết pháp, hẳn là bản cổ đã sớm tồn tại. Bàn cổ chính là vũ trụ 6 đại thần quốc một trong sang thế thần quốc bên trong cường hãn nhất hỗn độn tộc tộc nhân. Mặc dù chúng ta đối với hỗn độn tộc không hiểu nhiều, nhưng là bọn họ tộc mỗi cái tộc nhân đều có được mở thế giới năng lực. Cho nên, liên quan tới bản cổ giới mở, chân chính sự thật chính là bản cổ giới tự hành sinh ra sau đó, bản cổ không biết nguyên nhân gì đến nơi này. Có lẽ là không muốn có lẽ là cố ý, mà khi nhìn đến thế giới này đang tại hình thành thời điểm, bản cổ hẳn là nhìn không được, cho nên liền một bữa đánh xuống, tăng nhanh thế giới đản sinh tốc độ. Về sau bàn C, hẳn là lưu lại một bộ pháp thân.